từ đầu nói, ta đại khái vẫn là sẽ lựa chọn cùng tiểu nhất nhận thức. Ta ở thế giới này thật sự bằng hữu quá ít, ta cùng thế giới này cảm tình gắn bó cũng cơ hồ không có. Tiểu nhất là ta duy nhất tín ngưỡng. Nàng kỳ thật cũng có rất nhiều thứ nghĩ tới, nếu không có gặp được tiểu nhất, nàng sẽ là bộ dáng gì? Nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phát hiện chính mình khả năng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nỗ lực tu hành, nhiều nhất tu hành đến cái nguyên anh kỳ, nàng liền sẽ đình chỉ tiếp tục hướng lên trên tu hành. Bởi vì sống đến nguyên anh kỳ cũng đã có mấy trăm năm vào mệnh. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có di động máy tính, không có tiểu thuyết truyện tranh, một người lẻ loi sống mấy trăm năm, liền tính tu chân giới đổ vật lại ăn ngon, mỹ nhân lại nhiều, chính mình sợ là cũng căng không được lâu như vậy. Cho nên, nàng đại khái xuất sống đủ rồi thời điểm liền sẽ lựa chọn chậm rãi tan đi tu vi, cuối cùng một lần nữa đầu thai chuyển thế, kiếp sau không mang theo ký ức sinh ra, nàng nhân sinh sẽ hạnh phúc rất nhiều. Bởi vì nhận thức tiểu nhất, Muốn trợ giúp hắn bắt được hắn muốn đổ vật, đòi lại hắn sở theo đuổi công đạo, cho nên liền tính địch nhân rất cường đại. Sinh hoạt cũng trở nên kích thích vô cùng, nhưng nàng vẫn là lựa chọn cùng tiểu nhất đi xuống đi. Nàng chính mình cũng không nghĩ ra chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đại khái thích không có việc gì tìm việc chính là nhân loại thiên tính, nàng trước kia phỏng trừng là nhàn hốt hoàng đi. Người không phải tiểu nhất, người là của ta tâm ma. Dịch dư huyền vây quanh phong hữu dư xoay hai vòng, tấm tác bảo lạ, không thể không nói, ta đối tiểu nhất vẫn là thực hiểu biết cho nên huyễn hóa ra tới tâm ma đều phá lệ chân thật. Dịch dư huyền vươn tay sờ sờ, cảm giác liền xúc cảm đều là chân thật hay. Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta giống như phía trước là không cẩn thận thăng cấp hóa thần kỳ đi. Ta đi, nhanh như vậy sao? Ta cho rằng ta ít nhất muốn đã tọa bế quan cái 1-2 năm sau đó tạp ở cuối cùng thời gian mới thăng cấp, như thế nào ta mới vừa nhắm mắt lại cũng đã tao nộ tâm ma à. Này cũng quá không nói võ đức. Không đúng. Tâm ma vốn dĩ chính là sấn hư mà nhập đồ vật. Nó là thời thời khắc khắc đều có, chỉ xem tu sĩ khi nào trộn dạng, mới có thể nhân cơ hội mà nhập. Dịch dư huyền tự cho là chính mình có thể tạm điểm thăng cấp hóa thần kỳ, lại không có nghĩ tới nàng lâu dài tới nay cảm xúc kỳ thật đã sớm tới rồi một cái bùng nổ điểm. Mà cái này bùng nổ điểm ở biết phong hữu dư sẽ trước nàng một bước phi thăng rời khỏi sau liền đến đỉnh điểm. Lúc ấy, tâm ma cũng đã hoàn toàn thành hình, chỉ là dịch dư huyền người này vẫn luôn đều liều mạng kéo dài Vẫn luôn đều không có tính hạ tâm tới đả toạn. Bởi vậy, đương nàng lựa chọn bế quan kia trong nháy mắt, tâm ma liền nháy mắt xuất hiện, đem dịch dư huyền kéo vào tâm ma ảo cảnh bên trong. Hiện giờ, dịch dư huyền đã tại tâm ma qua không ít thời gian. Nếu ta cùng hắn giống nhau như lúc, ngươi vì cái gì không lựa chọn lưu lại đâu. Phong hữu dư cười cười, hắn nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản cảnh tượng lập tức liền thay đổi cái bộ dáng. Đuổi giết dịch dư huyền người đều không thấy thay thế chính là trường huyền kiếm tông đối nàng thái độ Hữu hảo các sư đệ sư muội dịch dư huyền đầu bạc cùng già mua cũng đều không thấy lại lần nữa biến trở về một cái thủy linh cô nương ở bên ngoài ngươi kỷ yếu thừa nhận đồ vật quá nhiều phong hữu dư trách nhiệm cũng bị bách đẻ ở trên người của ngươi ngươi là quy nhất kiếm chủ cho nên đại chúng trong mắt cũng chỉ biết thấy ngươi người khác tiếp cận ngươi đều là có mục đích riêng mà ở nơi này ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó nếu ngươi theo đuổi chỉ là cả đời an ổn Như vậy lưu lại mới là chuyện tốt. Tâm ma phong hữu dư phi thường thông minh bắt được dịch dư huyền điểm. Kỳ thật ngươi nói không có sai. Dịch dư huyền nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu có thể ở trong ngộng vui vui vẻ vẻ sống đời trước, giống như cũng không có gì không tốt. Nếu có thể lựa chọn nói, dịch dư huyền thật đúng là sẽ tuyển cái này. Bị hảo cảnh lừa gạt nhất thời đích xác thực thảm, nhưng nếu là có thể bị lừa gạt một đời, như vậy giả cũng sẽ biến thành thật sự. Có bao nhiêu người bận bận rộn rộn, buôn ba cả đời. Sở cầu không cũng chỉ là một cái hư vô mở mị tảo cảnh sao. Chính là không được a. Nàng lòng có vướng bận. Nếu là tâm vô vướng bận, nàng nói không chừng thật sự sẽ nguyện ý lưu lại, hảo hảo làm một hồi vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại ngộng sau đó kết thúc chính mình ở dị thế giới cả đời. Nhưng vấn đề là, hiện giờ nàng đã co vướng bận người, liền không thể làm như vậy. Ở hóa thần kỳ tâm ma vẫn luôn ra không được, tại ngoại giới xem ra đại khái chính là ngã xuống đi. kia tiểu nhất trăm phần trăm là chịu không nổi. Hắn sẽ tự trách là hắn hại chết chính mình, chỉ sợ không còn có biện pháp vui vẻ cười. Có đôi khi, dịch dư huyền cùng phong hữu dư ở ở chung thời điểm, nhìn như không có biên giới, nhưng trên thực tế bọn họ hai người đều ăn ý không đi để một chút sự tình. Dịch dư huyền chưa bao giờ sẽ không có việc gì liền ở phong hữu dư trước mặt nhắc tới hắn đồ đệ, trừ phi phong hữu dư chính mình muốn nói. Phong hữu dư cũng rất ít sẽ chủ động đi hỏi dịch dư huyền kiếp trước bạn bè thân thích, chỉ là ngẫu nhiên theo dịch dư huyền phun tào hỏi thượng hai câu muốn hoàn toàn buông, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngay cả Phật tu nhóm muốn buông hết thể đạp đất thành Phật, đều đến tu hành nhiều năm, còn chưa nhất định có thể đủ có điều thành tiểu, húng chi bọn họ chỉ là chúng sinh muôn nghìn người thường đâu. Dịch dư huyền lắc đầu, cự tuyệt tâm ma mời. Mà tử tâm sinh, tâm ma ý tưởng, cũng chính là nàng trong tiềm thức một cái khác muốn trốn tránh ý nghĩ của chính mình sinh thành. Đại khái nàng nội tâm một khắc mặt, kỳ thật cũng là sợ hai tiểu nhất sẽ rời đi. Sợ hai chính mình sẽ lưu lạc đến bị vô số người công kích, bị đuổi giết cái kia nông nỗi. Tuy rằng lý trí nói cho nàng này không quá khả năng, nhưng trên thực tế sự tình ai lại nói được chuẩn đâu. Xem ra ta thực mau liền phải tới hóa thần kỳ. Dịch dư huyền thở một hơi dài, liền chính mình đều mang theo một chút không thể tin tưởng, thật gọi người khó mà tin được. Ta người như vậy, tự nhiên có một ngày cũng có thể trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Tới rồi cái này cảnh giới, đã đủ tư cách bị nhân xưng là một phương đại năng tôn sưng ta một tiếng lao tổ ta rõ ràng còn như thế tuổi trẻ nga cũng không đúng tính tính tuổi thời gian ta hẳn là cũng đã làn mãi mãi cấp bậc cùng với dịch dư huyền thanh thanh cảm thán nàng nguyên anh cũng biến đại một vòng từ một cái béo hoa hoa biến thành thiếu nữ tư thái bên ngoài hình thượng đã cùng dịch dư huyền bản tôn không có bất luận cái gì khác nhau hóa thần kỳ tu sĩ lớn nhất đặc điểm liền ở chỗ có thể chế tạo ra một khối cùng chính mình giống nhau như lúc nguyên anh phân thần tới bọn họ một ý niệm Liền có thể thu hồi chính mình phân thân, cũng có thể mượn nhớ kỹ phân thân hành tẩu trên thế gian. Tới rồi tình trạng này, rất ít sẽ xuất hiện bởi vì báo thủ mà ngã xuống hóa thần kỳ tu sĩ. Bởi vì lúc này, bọn họ đều sẽ thật cẩn thận bảo hộ chính mình bản thể, hơn nữa nỗ lực hóa giải ân oán, tận lực không cùng người kết thủ, vì kế tiếp hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ làm chuẩn bị. Người còn không phải hóa thần kỳ, giết ta, giết chết ngươi tâm ma, từ nơi này sau khi ra ngoài. Ngươi chính là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, không có gì địa phương là ngươi không thể đi. Tâm ma phong hữu dư mỉm cười nhìn về phía dịch dư huyền nói. Dịch dư huyền trong tay đã cầm quy nhất kiếm. Chỉ cần nhất kiếm, đối với chính mình tâm ma hung hăng đâm xuống, hoàn toàn vứt bỏ nó, như vậy nó tự nhiên liền sẽ biến mất. Từ xưa đến nay, rất rất nhiều tu sĩ đều là làm như vậy. Giết chết chính mình tâm ma, sau đó tiến dai hóa thần. Dịch dư huyền nắm kiếm. Hướng tới tâm ma phong hữu dư chậm rãi đi qua. Nó ở ngay lúc này, kỳ thật đã không giống như là phong hữu dư. Giữ tợn biểu tình, còn có nói chuyện phương thức, đều là một cái rõ ràng giả mạo phẩm. sau nó, một chút chướng ngại đều không có. Ai không nghĩ hoàn toàn tiêu diệt chính mình tâm ma, làm chính mình về sau con đường không có nỗi lo về sau đâu. Dịch dư huyền đi tới tâm ma trước mặt. Chỉ cần nhất kiếm, nàng là có thể từ nơi này đi ra ngoài, trở thành hóa thần kỳ tu sĩ cỡ nào trôi chảy lại chuẩn xác lựa chọn, tâm ma cũng đã làm tốt bị giết rất chuẩn bị. nhưng mà liền ở dịch dư huyền giơ lên trong tay quy nhất kiếm là lúc nàng đột nhiên rảo hoa cười, đem trong tay kiếm trực tiếp vứt đi ra ngoài. nàng ôm chặt lấy trước mắt tâm ma, thật là kỳ quái, ngươi là của ta tâm ma, ngươi hẳn là lớn lên là ta bộ dáng mới đúng. dịch dư huyền đem chính mình cùng tâm ma ôm cái vững chắc, con người của ta trước nay liền sẽ không đi tuyển đại gia cho rằng chính xác con đường. Ta chỉ đi ta chính mình cho rằng đối lộ. Tâm ma hình thành, nói đến cùng là ta đa nghi nhiều tư, miên man suy nghĩ làm ra tới. Nói cách khác, tâm ma chính là ta chính mình mặt tâm u, cũng là ta một bộ phận. Ta cũng không cảm thấy, một người có mặt trái cảm xúc, có mặt tâm u sẽ có cái gì đó không đúng. Mỗi người đều nói, mặt trái cảm xúc không thể đưa tới công tác, cũng không cần đem công tác phụ tình tự đưa tới chính mình sinh hoạt. Công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt. Nhưng sao có thể phân đến khai? Công tác chính là sinh hoạt một bộ phận, công tác hạnh phúc người, nàng sinh hoạt liền kém không đến chạy đi đâu, phản chi cũng thế. Dịch dư huyền cảm thụ được tâm ma trên người ấm áp, không có phát hiện tâm ma dần dần từ phong hữu dư bộ dáng biến thành nàng bộ dáng, nàng làm dịch dư huyền kiếp trước bộ dáng, một cái tướng mạo thanh tú, mang theo mắt kính lại cũng che lấp không được chính mình quần thâm mắt, ăn mặc một thân phối hợp quá hưu nhàn tây trang trước trưởng nữ công nhân. Ta giết ngươi, còn sẽ có khác tâm ma tiếp tục xuất hiện. Ta cũng không có cách nào đối chính mình trong lòng phong hữu dư hoặc là hát cá mặt ta chính mình ra tay. Tiếp thu mang theo phụ năng lượng, mang theo không chính xác tâm ma chính mình, cũng không khó. Nàng ở thật lâu thật lâu trước kia, cũng đã quyết định hòa bình dung chính mình giải hòa. Trên thế giới có thiên tài. Thiên tài có học tập thiên tài, có đầu thai thiên tài, có mỹ mạo thiên tài, tự nhiên cũng có nỗ lực thiên tài. Nàng chính là cùng thiên tài ai không bên trên, lại làm sao vậy? Xuyên qua về sau, trở thành thiên tài mà khi thiên tài quá vất vả, nàng liền muốn đương một người bình thường. Hiện giờ cũng là giống nhau, nàng liền tính muốn trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, cũng muốn đương một cái có nhược điểm có cảm xúc thích phun tào hóa thần kỳ tu sĩ. Cho nên nàng không nghĩ giết chết chính mình tâm ma. Tâm ma ảo cảnh ngoại hiện thực, chân chính phong hữu dư thật cẩn thận canh giữ ở dịch dư huyền bên lề, có chút khẩn trương hề hề, lại ở không ngừng an ủi chính mình. Xuất khiếu kỳ đến hóa thần kỳ này một bước chạm kiểm soát kỳ thật tính nguy hiểm không cao. Bởi vì hơn phân nửa xuất khiếu kỳ tu sĩ, cả đời đều ở xuất khiếu kỳ đảo quanh, rất ít có có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Muốn đột phá đến hóa thần kỳ, đầu tiên liền phải minh bạch đạo của mình, lập hạ chính mình đạo chủng, còn chặn đánh bại chính mình tâm ma hoàn thành đột phá. Từ nào đó góc độ đi lên nói, này kỳ thật rất khó. Hóa thần kỳ tu sĩ, đã có thể xuất hiện một cái thần tự, cũng đã có thể thấy được một chút. Tới rồi cái này tu vi, chính là một cái đường danh giới. Đường danh giới phía trên đều là có trí với thành tiên thành thần người. Đường danh giới dưới, còn chỉ có thể nói là tu sĩ. ở trung thế giới, hóa thần kỳ đã đúng quy cách trở thành một phương cự phách. ở đại thế giới, hóa thần kỳ cũng đủ để trở thành tông môn trưởng lão, thậm chí là trưởng môn. ở phong hữu dư xem ra, dịch dư huyền hóa thần kỳ hẳn là muốn tới càng thêm vãn một chút mới là. bằng không hắn cũng sẽ không như vậy hao tổn tâm cơ. mỗi ngày tra tấn dịch dư huyền liền vì nàng có thể ở xác định đẳng cấp đại hội phía trước tới hóa thần kỳ. Bởi vậy, liền tính bản thể đã chết, chỉ cần phân thân còn ở, đều sẽ không thương cập tánh mạng. Không nghĩ tới chính là, hắn cùng dịch dư huyền hai người vừa mới chuẩn bị bế quan, dịch dư huyền liền lập tức lâm vào tâm ma ảo cảnh bên trong. Mau đột nhiên không kịp phòng ngừa Phong hữu dư đều không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, hắn ý thức được chính mình lại bị lừa. Dịch dư huyền người này, nhất định lại cho cũ trọng làm. Nàng kỳ thật tu vi đã tới hóa thần kỳ, chỉ là nàng vẫn luôn đẹ nặng chờ cuối cùng mấy năm nay bế quan thời điểm hảo hảo chơi đùa lười biến đâu hắn nhìn nhìn dịch dư huyền vì chính mình tuyển bế quan địa phương hảo sao nhân tăng câu hoạch cái gì ăn uống chơi cái gì cần có đều có thậm chí còn có nguyên bộ lưu ảnh thạch lưu ảnh thạch đều là dịch dư huyền trước kia lục xuống dưới các loại khôi hải cảnh tượng này nếu không phải hướng về phía chơi tới hắn cấp dịch dư huyền phóng một năm giả đáng tiếc mặc kệ là phong hữu dư vẫn là dịch dư huyền đều không có nghĩ đến nay hưởng thụ đồ vật còn không có an bài thượng Tâm ma liền trực tiếp tới. Dịch Dư Huyền trực tiếp lâm vào tâm ma bên trong, bắt đầu tiến vào xuất khiếu thăng hóa thần thời điểm mấu chốt, sợ là nàng chính mình đều còn không có ý thức được đâu. Bất quá lấy Dịch Dư Huyền bản lĩnh, hẳn là có thể thuận lợi vượt qua đi. Phong Hữu Dư không khỏi sốt ruột lên. Kỳ thật hắn không lo lắng khác, chủ yếu chính là lo lắng Dịch Dư Huyền tâm ma vạn nhất cho nàng khoái hoạt vui sướng ăn no chờ chết mỹ nhân trong ngực cực lạc sinh hoạt, nàng khả năng liền thật sự ở bên trong ra không được. Giống như là trước kia đồ nhớ mi hoa ảo cảnh thời điểm, nếu không phải dịch dư huyền đánh bậy đánh bạ ngược lại trợ giúp đồ mi mở ra khúc mắt, nàng liền thật sự ở cái kia võ quán vẫn luôn đương giáo viên. Phong hữu dư vẫn luôn ở quan sát đến dịch dư huyền. Có đôi khi, dịch dư huyền hô hấp đống nhiên sẽ rồn rập lên, có thể thấy được là tại tâm ma ảo cảnh tao ngộ một ít không tốt sự tình. Có đôi khi, nàng hô hấp liền lại trở nên bằng phẳng lên, chắc là ở bên trong trở nên dần dần hào lên. Chính là hiện giờ. Dịch dư huyền sắc mặt lại là có chút phát thanh. Này ý nghĩa, nàng cùng tâm ma đấu tranh đã tới rồi thời điểm mấu chốt. Một sớm vô ý, khả năng liền hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại. Sơ suất quá. Sớm biết rằng chính mình hẳn là đi tìm một ít chống cự tâm ma phát bảo, hoặc là nhiều khắc lục mấy cái trận pháp, tổng không đến mức làm dịch dư huyền sớm như vậy sớm đã bị động lâm vào tâm ma bên trong. Bọn họ đều cho rằng thời gian còn sớm. Ai biết tâm ma đã đến căn bản là không nói đạo lý. Phong hữu dư muốn hỗ trợ cũng căn bản không thể giúp, cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung. Dịch dư huyền, ngươi như ngàn vạn không cần chết. Phong hữu dư chậm rãi tới gần, đối với dịch dư huyền nhẹ dọng thỉnh cầu nói, ngươi còn phải ở ta phi thăng lúc sau, tiếp tục quá ngươi ngày lành đâu. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu dịch dư huyền không bao giờ có thể tỉnh lại sẽ là bộ dáng gì. Lý trí nói cho hắn, dịch dư huyền là có thể tỉnh lại, trở thành một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng bạn nhất đâu? Trên thế giới không có gì là nhất định sẽ không ra sai lầm. Trường Nguyên Kiếm Tông cũng có rất nhiều vô pháp tiến giai hóa thần kỳ đệ tử. Phong hà tử tiến giai hóa thần kỳ thời điểm, đều là trương ý nhiên tự mình vì hắn bảo vệ. Ngay cả như vậy, nghe nói cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy, đến nay trưởng Nguyên Kiếm Tông còn có không ít đệ tử chậm chạm không có tiến vào hóa thần kỳ. Dịch dư huyền lại không phải tâm tính đặc biệt kiên định, hơn nữa nàng lại không có trước tiên chuẩn bị. Quan tâm sẽ bị loạn. Phong Hiếu Dư lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Toái đan thành anh, hắn không lo lắng, cùng lắm thì chính là toái đan trọng tới. Chính là hóa thần kỳ không giống nhau. Đạp không ra đi này một bước chính là chết. Hắn còn nhớ rõ chính mình trước kia bước vào hóa thần kỳ thời điểm, cũng thiếu chút nữa ra không được. Lúc ấy, hắn cũng đồng dạng tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất tâm ma. Càng mấu chốt chính là, như thế nào đối đai tâm ma, bên trong liền quan hệ chính mình về sau con đường đi hướng. Mỗi một cái tu sĩ đều không giống nhau. Nhưng mỗi một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ ở thành công hóa thần lúc sau, chỉ biết nhớ do chính mình đánh bại tâm ma cho nên thành công tiến vào hóa thần kỳ. Nhưng đến tột cùng là như thế nào đánh bại, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Phong Hiếu Dư cũng đồng dạng như thế. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác, một cái tu sĩ có thể hay không phi thăng, có lẽ ở hóa thần kỳ thời điểm cũng đã đánh hạ cơ sở. Một cái tu sĩ có thể hay không phi thăng. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể quyết định, mà là ở sớm hơn phía trước cũng đã có dấu hiệu. Như vậy dịch dư huyền lựa chọn lại sẽ là cái gì đâu. Phong hữu dư vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Một tháng đi qua. Ba tháng đi qua. Một năm đi qua. Thức mau, liền phải đến hai năm. Dịch dư huyền lúc này đây ngủ say, so dĩ vang thời gian thêm lên còn muốn lâu. Nay cũng ý nghĩa nàng tâm ma ảo cảnh rất là không tầm thường, nàng còn ở cùng chính mình tâm ma ở làm đấu tranh. Phong hữu dư suốt ruột cũng suốt ruột không nhớ đến địa phương, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, trước kia còn có tu sĩ vì tiến giai hóa thần một ngộng trăm năm tình huống, chờ đến hắn bê quan ra tới, sư môn đều đã không còn nữa. So sánh với dưới, dịch dư huyền hiện giờ mới không đến hai năm, thời gian là thực đoạn, còn không đến bình quân mười năm niên hạn đâu. Liên ở một ngày nào đó sáng sớm, Phong hữu dư đột nhiên cảm nhận được nơi này lâu dài chưa từng biến ảo quá linh khí dao động. Là dịch dư huyền. Nàng hô hấp một lần nữa trở nên bằng phẳng, mà sắc mặt không những đã không có phía trước phát thanh bộ dáng, ngược lại bắt đầu trở nên hồng nhuận, trên da thịt đều lập loè một loại quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đây là nàng tiến giai hóa thần thành công biểu hiện. Phong Hữu Dư cuối cùng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng bàn tay đều đã nắm chặt ra hãn. Lại qua một thời gian, Dịch Dư Huyền mới chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy khoảng cách chính mình thập phần chi gần Phong Hữu Dư. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng mở mịt trong chốc lát, Đây là tâm ma tiểu nhất vẫn là hiện thực tiểu nhất. Nga, không đúng, là thật sự. Hắn nhiều sốt ruột a. Dịch dư huyền quét một vòng trung quanh, rối rối người, từ trên mặt đất đứng dậy đứng lên, tiểu nhất, ta và ngươi nói, ta thiếu chút nữa liền tại tâm ma ảo cảnh ra không được, ta nhưng. Phong hữu dư lười đến nghe nàng nhiều lời, ôm chặt lấy nàng. chương 112 đệ 112 chương. Dịch dư huyền bị phong hữu dư thình lình xẻ ra ôm ôm có điểm há hốc mồm. Tiểu nhất đây là làm sao vậy? Đột nhiên mắc phải ra thịt cơ khắc chứng. Lại hoặc là thông suốt. Không không không, nói không chừng chính mình hiện tại còn tại tâm ma hảo cảnh tương đối đáng tin cậy. Tiểu nhất người như vậy, sao có thể sẽ chủ động ôm một nữ hài từ đâu? Ngạch, tuy rằng chính mình ở trong mắt hắn, khả năng không chỉ là nữ hài tử. Dịch dư huyền nhất thời lâm vào chính mình tư duy giữa. Ở tiểu nhất trong mắt nhưng không có gì nam nữ chi phân, chỉ có luyện kiếm cùng không luyện kiếm, quen thuộc cùng không quen thuộc phân biệt. Ngươi nói hắn là cái vũ trụ cấp bậc đại thẳng nam đều không quá thích hợp, bởi vì thẳng nam ít nhất còn có thể phân biệt nam nữ, mà ở hắn xem ra sợ là không có cái này khác nhau. Phong hữu dư cảm giác được trong lòng ngực người là chân chân thật thật đã trở lại, một lát sau mới ý thức được chính mình thất thố, lúc này mới chạy nhanh đem dịch dư huyền cấp ra. Ngươi không sao chứ? Vốn gì không có chuyện, ngươi nếu là lại ôm một lát liền nên có việc. Dịch dư huyền rất là ưu hán nhìn Phong hữu dư liếc mắt một cái. Tiểu nhất hắn không biết chính mình đỉnh gương mặt này đi cùng người khác kỳ hảo hơn nữa làm thân mật hành động, là cái trí tuệ sinh mệnh thể đều sẽ sinh ra một ý niệm tới, hắn đối ta là thiệt tình. Ngươi đột nhiên tiến vào tâm ma ảo cảnh, trực tiếp tiến giai hóa thần kỳ, phía trước một chút chuẩn bị công tác đều không có làm, ta như thế nào sẽ không nóng nảy. Phong hữu dư phục hồi tinh thần lại, nhìn dịch dư huyền nói, sắp tiến giai hóa thần kỳ không có khả năng một chút dấu hiệu đều không có, ngươi có phải hay không phía trước lại ở áp lực chính mình tu vi Dịch dư huyền có điểm trột dạ cuối đầu, cũng, cũng không có, hào đi, liền có một chút mà thôi. Khi nào bắt đầu? Ngạch, nửa năm trước. Ta chính là có như vậy một chút cảm thấy chính mình giống như tu vi có điểm tiến bộ. Dịch dư huyền so đo móng tay út cái lớn nhỏ, nhưng là ta cảm thấy liền như vậy tiến dai có điểm quá nhanh, không vững chắc, cho nên ta liền thoáng áp chế một chút. Đó là thoáng. Tiến dai hóa thần kỳ phía trước dự triệu là rất quan trọng, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta. Ta là có thể sớm một chút vì ngươi làm chuẩn bị. Ngươi có biết hay không, hóa thần kỳ này một quan làm khó bao nhiêu người, là thật sự sẽ chết người. Phong Hưu Dư tức giận nhìn Dịch Dư Huyền. A, cái này ta thật sự không biết ta. Dịch Dư Huyền sửng sốt, ta liền thấy Đại sư Minh Phong Hà Tử thuận thuận lợi lợi tiến vào hóa thần kỳ a, còn có Lưu Nhất Nhất không phải trước đó vài ngày cũng nói tiến vào hóa thần kỳ sao? đều là tin tức tốt, cho nên ta cũng nên không khó đi. bọn họ đều là trưởng môn tự mình bảo vệ. Ngươi không cần nghe tin tức liền nghe một nửa. Phong hữu dư càng nói càng sinh khí, mấy năm nay thời gian. Ngươi, ngươi có rất nhiều lần hô hấp đều thiếu chút nữa chật Đức Ta có bao nhiêu lo lắng ngươi rõ ràng sao? Dịch dư huyền còn cơ hồ rất ít ở phong hữu dư trên mặt thấy nhiều như vậy cảm xúc lộ ra ngoài biểu tình. Thường một lần nhìn thấy, vẫn là hắn ở đồ đệ tô tụ trước mộ đầu. Thực xin lỗi. Dịch dư huyền không phải một cái sẽ không biết sai liền sửa người, nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng. Ngươi vừa rồi nói hai năm, ta thế nhưng đã nằm hai năm sau. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy có chút mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy chính mình chính là làm một giấc mộng, tình mộng nhiều nhất cũng chính là một ngày qua đi. Đối quảng đại tu sĩ tới nói, hóa thần kỳ đều là cao không thể phản cầu thang, như thế nào đột phá hóa thần kỳ càng là hơi có tin tức truyền lưu, dịch dư huyền ngày thường cũng rất ít đi chú ý này đó. Nàng chỉ là thấy đại sư Minh thành công, lưu nhất nhất cũng thành công, như vậy nàng tự nhiên cũng có thể thành công. Lại xem nhẹ hóa thần kỳ tu sĩ sở di nhớ ít như vậy, đúng là bởi vì chạm kiểm soát khổ sở điểm này. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nàng cho rằng chính mình sẽ ở càng vãn một chút thời điểm mới có thể tiến vào hóa thần kỳ. Ai biết mới vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng đã bị lặng yên không một tiếng động kéo đi vào. Chỉ có thể nói, tâm ma không hổ là gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật tâm ma, nó thật sự rất biết chọn tu sĩ nhược điểm. Nếu chính mình lặng yên không một tiếng động nằm hai năm, chắc không được tiểu nhất sẽ như vậy lo lắng. Ta về sau nếu là lại có tu vi tiến dai, ta bảo đảm mỗi một chút dự triệu đều nói cho ngươi. Dịch dư huyền hận không thể thề với trời, ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Hiện giờ dịch dư huyền, trên da thịt đều mang theo một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, chân bóng như ngọc, sở hữu vết xẻo toàn bộ đều biến mất vô tung, dơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một loại nói không rõ vận luật, thoạt nhìn cả người đều nhiều vài phần hư vô mở mịt không thể nắm lấy cảm giác. Nếu là nàng nguyện ý, Nàng có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Hóa thần kỳ tu sĩ, đã bước đầu có thể cùng thiên đạo tiến hành cảm ứng. Nếu là có nguy hiểm cho tự thân an toàn sự tình xuất hiện, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm ứng. Bởi vậy đến cái này giai đoạn, các tu sĩ an toàn phải tới rồi cực đại bảo đảm. Ngươi nhớ kỹ cái này giáo hấn thì tốt rồi. Phong hữu Dư thấy dịch Dư huyền là thành tâm nhận sai, cũng không nghĩ lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Ngươi vừa rồi muốn nói với ta cái gì? Ta vừa rồi tưởng nói. Gì, ta như thế nào đột nhiên nghĩ không ra? Dịch dư huyền sửng sốt một chút, như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình vừa rồi muốn nói cái gì? Bình thường, hóa thần kỳ tu sĩ là vô pháp hồi tưởng khởi chính mình như thế nào đột phá, bởi vì mỗi người tâm ma đều quan hệ đến chính mình lược điểm. Phong hữu dư thực mô liền đoán được dịch dư huyền vừa rồi không thích hợp, đối với nàng phổ cập khoa học nói, bởi vì mỗi người bài trừ tâm ma phương thức đều là bất đồng, có chút thậm chí thập phần thẳng thiết. Nếu là nhớ kỹ... Thực dễ dàng sinh ra tân tâm ma tới, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ khác đột phá. Bởi vậy, thiên đạo là sẽ làm chúng ta quên một đoạn này. Là như thế này sao? Dịch dư huyền mơ hồ cảm thấy chính mình cũng không giống như là quá thực gian nan, bất quá nếu tiểu nhất nói như vậy, vậy chứng minh không có gì sự tình. Đúng rồi, tiểu nhất, ngươi vừa rồi như vậy khẩn trương, có phải hay không sợ ta ngã xuống A? Thấy phong hữu dư đã không tức giận, dịch dư huyền lá gan lại lớn lên, ngươi vừa rồi thực khẩn trương ta bộ dáng. Ta nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi sẽ không khóc đi." Phong Hữu Dư đoán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ta sẽ không. Không có khả năng, ngươi nói dối." Dịch Dư Huyền chém đinh chặt sắc nói, "Ngươi khẳng định sẽ khóc, còn sẽ thực thương tâm. Rốt cuộc ngươi tìm khắp khắp thiên hạ cũng tìm không thấy cái thứ hai ta, ta là độc nhất vô nhị. Ngươi thật đúng là không kiêm tốn." Phong Hữu Dư châm chọc một tiếng, "Ha ha, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ngươi cũng là." Dịch Dư Huyền lớn tiếng cười nói, Ngươi đừng thẹn thùng sao, ngươi luyến tiếc quan tâm ta khẩn trương ta đây là chuyện tốt, ngươi như vậy thẹn thùng làm cái gì? Ta cũng sẽ không cười ngươi. Ngươi hiện tại rõ ràng liền đang cười. Phong hữu dư tức giận đến không nghĩ lý nàng. Dịch dư huyền người này là như thế nào làm được làm người ở thích nàng cùng chán ghét nàng chi gian vô phương cắt. Ổn trọng điểm, ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là cái hóa thần kỳ tu sĩ. Ta đây sợ là muốn đánh vỡ đại gia đối hóa thần kỳ tu sĩ lự kính. Dịch dư huyền không khỏi thổn thức nói. Ta chính là người như vậy, không có cách nào, vui vẻ liền cười, không vui liền khóc, chán ghét liền mắng, thích liền khen. Ai, như ngươi theo như lời, ta đều đã là hóa thần kỳ tu sĩ, khó nhớ nói còn muốn như thế nào hủy khuất ta sao. Hơn nữa, ta hiện tại giống như minh bạch ta phải đi một cái cái dạng gì con đường. Dịch Dư huyền vô cùng đứng đắn nhìn Phong Hiếu Dư trả lời nói. Nàng trước kia chỉ là loáng thoáng biết chính mình phải đi cái dạng gì lộ, nhưng nàng bản thân lại luôn là ngây thơ mờ mịt, chỉ là bị động đẩy đi cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn thành tựu một cái thế nào đại đạo. Nhưng hiện tại, nàng giống như minh bạch một ít. Cái này tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc lớn hơn hết thảy, đã rời bỏ thiên đạo ước nguyện ban đầu. Mỗi một cái thế giới đều là có bất đồng vận hành quy tắc. Thí dụ như Dịch dư Huyền kiếp trước nơi địa cầu, tháp sáng chính là khoa học kỹ thuật văn minh, bởi vậy, sở hữu quốc gia tất cả nhân loại đều là hướng tới văn minh khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển, ai cũng không nghĩ trở lại nguyên thủy lạc hậu thời đại. Nhưng xã hội thượng trước sau còn có như vậy một ít người ở cổ suý đã từng cũ xã hội, dùng phong hoa tuyết nguyệt tới mê hoặc người khác. Mà ở tu chân giới, thắp sáng còn lại là tu chân văn minh. Nếu là tu chân văn minh, nên tự thành hệ thống, hơn nữa phổ cập đến mỗi một cái tu sĩ, ít nhất tu chân bản chất hẳn là bị các tu sĩ biết. Tựa như trên địa cầu đại đa số người đều có cùng cái chung nhận thức khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, nhưng tu chân giới tu sĩ lại không biết tu chân ý nghĩa là cái gì. Bọn họ chỉ biết nói tu chân chính là vì trường sinh tu chân chính là vì đắc đạo thành tiên, đến nỗi trường sinh, thành tiên lúc sau lại ý nghĩa cái gì, bọn họ liền hoàn toàn nói không nên lời cái 1 2 3. Rất nhiều tu sĩ, đều căn bản không rõ chính mình tu hành ý nghĩa ở nơi nào, cũng chỉ là bị động thấy người khác ở tu hành, vì thế chính mình cũng đi theo đi tu hành. Một ít phạm nhân nỗ lực tu hành, còn có thể nói ra một cái vì không chịu sinh lão bệnh tử chi khổ lý do tới. Nhưng rất nhiều trước nay liền không có ở thế gian tu hành quá tu sĩ, sợ là liền ngu cốc ngũ cốc là cái gì cũng không biết. Tu hành, liền biến thành một kiện không thể không làm rồi lại không biết vì sao mà làm sự tình. Đối với quảng đại tu sĩ tới nói, phi thăng người chung quy chỉ là số ít chung số ít. Ở vô pháp thuận lợi phi thăng tiền đề dưới, như thế nào quá hảo tự mình nhật tử, như thế nào đương hảo một cái tu sĩ, mới là bọn họ hẳn là tự hỏi con đường. Giống như là rất nhiều trên địa cầu tiểu hải tử. Khi còn nhỏ ngậm tưởng đều là người đoạt giải Nobel nhà khoa học tổng thống gì đó, chính là theo tuổi tăng đại, bọn họ dần dần liền sẽ điều chỉnh mục tiêu của chính mình, thay đổi đường đua, căn cứ chính mình thực tế tình huống lựa chọn thích hợp chính mình sinh hoạt lại đi giao tranh. Nhưng tu chân giới tu sĩ, giống như trừ bỏ phi thăng ở ngoài, không có khác mục tiêu. Này thật không tốt. Vô số năm hình thành loại này không khí, liền sẽ làm tu chân giới vì phi thăng không ngừng lặp đi lặp lại xuất hiện cùng sự kiện. Tỷ như vì thiên tài địa bảo giết người vì tông môn khí vận hưng suy tranh đấu, lại hoặc là tiên ma lưỡng đạo cho nhau khuyên nhất. Bản chất, đều là vì tài nguyên đoạt lấy, đều là vì phi thăng. Bọn họ không có lựa chọn mặt khác sinh hoạt cơ hội, cũng không có người đã nói với bọn họ có thể có như vậy lựa chọn. Cũng không phải nói chỉ có nỗ lực cùng giao tranh mới là duy nhất cách sống, mặt khác cách sống cũng là có thể bị cho phép tồn tại. Dịch dư huyền xuất hiện, chính là vì sáng lập ra như vậy một cái con đường nói cho này đó quảng đại tu sĩ, liền tính chậm hạ bước đi. Liền tính không phi thăng, cũng là có thể quá thực tốt bằng hữu Phi thăng thành tiên, vốn dĩ cũng chỉ là thuộc về trời sinh liền thích hợp tu hành đại khí vận giả chuyên trúc. Bình thường tu sĩ, không có cái này khí vận, không có cái này thiên phú, không có cái này cơ duyên, căn bản không có khả năng phi thăng. Một khi đã như vậy, vì sao không lựa chọn mặt khác cách sống đâu? Liền tính may mắn phi thăng, ở tiên nhân thành đàn tiên giới, lại có thể sống được đi xuống sao? Tiểu nhất, ta nói không chừng thật sự có thể phi thăng. Thiên đạo giống như cho ta khai cửa sau. chương 113 đệ 113 chương. Ta đã sớm biết. Phong hữu dư vâu nữ nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái. Ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi không thể phi thăng. Ta chỉ lo lắng ngươi ở phi thăng phía trước sẽ tao nộ suy sụp mà thôi. Dịch dư huyền nói, ở thế giới này căn bản là không có. Thiên đạo cho dù là vì bổ toàn tự thân nói, cũng sẽ ở thiên kiếp thời điểm cấp dịch dư huyền phóng điểm nước. Không có biện pháp. 3.000 thế giới cũng chỉ có dịch dư huyền một người sở tu hành con đường kỳ lạ, tìm không ra cái thứ hai, thiên đạo lại có thể làm sao bây giờ đâu. Dịch dư huyền chẳng lẽ thật sự cho rằng, nàng kiếp trước chỉ là một phàm nhân bình thường, đi vào thế giới này lúc sau lập tức có được đỉnh cấp thiên phú, lại có thể ở kiếm trùng đã chịu như vậy nhiều kiếm linh yêu thích, thật là bởi vì nàng cá nhân mị lực. Đơn giản chính là trời cao ban cho nàng thiên phú cùng khí vận, đủ để cho này đó kiến thức rộng rãi kiếm linh nhóm đều ngoe dục dịch thôi. Ai? Kia không phải chờ ngươi Phi Thăng lúc sau nhiều nhất vãn ngươi cái mấy trăm năm, ta cũng đến Phi Thăng đi tìm ngươi. Nếu không tiểu nhất ngươi vẫn là nỗ lực một chút, tranh thủ ở ta Phi Thăng phía trước đem hình thiên quân cấp giải quyết rớt, như vậy chờ ta Phi Thăng thời điểm cũng chỉ muốn đi hưởng thụ là được. Dịch Dư Huyền nghiêm túc nhìn Phong Hữu Dư nói, ta cảm thấy, như vậy liền rất không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Phong Hữu Dư chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, ngươi thời gian tạm thực hảo, xác định đẳng cấp đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta hẳn là xuất phát. Trước đêm trước mắt sự tình giải quyết xong, lại đi làm khác mộng đi. Dịch dư huyền nhất thời có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon hảo ngoạn, đều còn không có tới kịp hưởng thụ đâu. Hiện tại tiểu nhất liền nói cho nàng xác định đẳng cấp đại hội muốn bắt đầu rồi. Ít nhất cũng phải nhường nàng lười biếng cái 10 ngày nửa tháng đi. Chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Phong hữu dư nhìn lướt qua dịch dư huyền chuẩn bị mấy thứ này, vầy vầy ống tay háo trực tiếp thu vào chữ vật không gian bên trong. Chúng ta lúc này đây sẽ cơi trưởng nguyên kiếm tông định chế tàu bay đi trước, lộ trình không sai biệt lắm cũng muốn cái 10 ngày nửa tháng, người đến trên thuyền lại nghỉ ngơi đi. Nói xong, không đợi dịch dư huyền lại phản bác, phong hữu dư liền mang theo nàng trực tiếp bay đi, một chút làm nàng kéo dài cơ hội đều không cho. Dịch dư huyền phục hồi tinh thần lại, đã ngồi ở tàu bay thượng. Phong hà tử chờ liên can đệ tử còn có một ít các trưởng lão đều đã đến đông đủ, thấy dịch dư huyền cùng phong hữu dư cùng nhau xuất hiện, còn cười hỏi phía trước quy nhất kiếm linh tiền bối liền cho bọn hắn truyền tin tức, dịch dư huyền tiến vào hóa thần kỳ đột phá mấu chốt thời kỳ, cho nên chưa chắc có thể theo kịp lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội. nếu là đuổi kịp, bọn họ sẽ lâm thời lại đây, không đuổi kịp nói liền không thể thỉnh những người khác đi. không nghĩ tới bọn họ mới ngồi trên tàu bay, dịch dư huyền bọn họ liền chạy tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dịch dư huyền đã là hóa thần kỳ tu sĩ, thật sự là thật đáng mừng, tuổi trẻ tài cao a. dịch dư huyền hiện giờ không đủ trăm tuổi. Tuy nhiên đã là hóa thần kỳ tu vi, mà phong hà tử ở trăm tuổi là lúc, còn chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi đâu. Mặt khác tông môn trăm tuổi có thể hóa thành nguyên anh, cũng đã là có thể gọi người tán thưởng có bỏ thêm. Có thể thấy được giang sơn đại có tài người ra à, bọn họ trường nguyên kiếm tông chính là một thế hệ càng so một thế hệ cường. Truyền thuyết nói sáng phái tổ sư gia phong hiếu dư cũng là trăm tuổi nội cũng đã là hóa thần kỳ tu vi, theo sau thành lập trường nguyên kiếm tông, mới có bọn họ sau lại vô số đệ tử an thân chỗ. Dịch dư huyền nếu bắt được tổ sư ra bộ kiếm, hiện giờ lại đi lên cùng loại con đường, không thể không nói một câu duyên phận. Chúc mừng, dịch sư muội, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đến hóa thần kỳ. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng lúc này đây bế quan ngươi chỉ sợ không đổi kịp xác định đẳng cấp đại hội. Nhớ dịch sư mội ngươi này đổi mới chúng ta trường nguyên kiếm tông tuổi trẻ nhất hóa thần kỳ tu sĩ ký lục A. Gì? Dịch dư huyền nghe có chút không lớn đối. Nàng còn đổi mới ký lục. Nàng cư nhiên cũng khách mời một phen quân vương. Tội lỗi tội lỗi. Ta vừa mới đột phá, tu vi còn có chút không xong, ta đi trước đã tòa nghỉ ngơi. Dịch dư huyền càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thực xin lỗi chính mình cá mặn thân phận. Ai, nàng là bị thiên đạo khai cửa sau, cũng không phải thật sự dựa vào chính mình bản lĩnh mà thượng vị, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm trột dạ đi. Chờ thêm một đoạn thời gian nàng thói quen thì tốt rồi. Dịch dư huyền quay đầu liền chạy không ảnh, phong hữu dư đảo cũng không đội Hán đại khái cũng có thể minh bạch Dịch Dư Huyền hiện giờ ý tưởng đi. Một cái không nghĩ tu hành người, lập tức tu vi ngược lại so người khác đều cao, như thế nào cũng sẽ cảm giác có điểm không thích hợp. Dịch Dư Huyền đã tiến giai hóa thần kỳ tin tức, còn thỉnh chư vị tạm thời bảo mật. Phong Hữu Dư nhìn mọi người nói, lần này xác định đẳng cấp đại hội sợ là không thoải mái, vẫn là lưu chút ác chủ bài nơi tay càng tốt. Tiền bối yên tâm, chúng ta minh bạch. Dịch sư muội là quy nhất kiếm chủ, chúng ta tự nhiên minh bạch nặng nhẹ. Trường nguyên kiếm tông người sôi nổi hưởng ứng phong hữu dư lại điểm mấy cái cùng dịch dư huyền quan hệ không tồi người tiến đến cùng nàng trò chuyện đến nơi chính mình nhưng thật ra có thể thao luyện một chút tàu bay thượng các đệ từ đâu khoảng cách xác định đẳng cấp đại hội địa điểm còn có 10 ngày nửa tháng lộ trình như thế nào có thể sống đủ thời gian dịch dư huyền chân trước mới vừa vào phòng sau lưng phong hà tử trần mục vân đám người liền đem nàng phòng tễ đến tràn đầy nàng thuận lợi tiến giai hóa thần mặc kệ là làm bằng hữu vẫn là làm đồng môn Đều đến lại đây chúc mừng mới là Dịch sư muội, chúc mừng Phong hà tử người ác không nói nhiều Trực tiếp lấy ra chính mình nhận chữ vật Nhất thời vội vàng, chưa kịp bị cái gì giống dạng hạ lễ Nơi này đồ vật, ngươi coi trọng cái gì chọn giống nhau là được Dịch dư huyền thần thức đảo qua Phát hiện phong hà tử nhận chữ vật Dầm dạm toàn bộ đều là kiếm Xương được với là danh kiếm cất chứa quán Hào Gia hỏa, ngươi thoạt nhìn mi thanh mục tú Nguyên lai còn có loại này yêu thích một phen long phi kiếm thỏa mãn không được ngươi đúng không? Cư nhiên còn cất chứa nhiều như vậy khắc kiếm. Ta nếu là long phi kiếm, liền đem này đó kiếm toàn bộ đều cấp bẻ gãy. Dịch dư huyền đối này xin miễn thư cho kẻ bất tài. Ta có quy nhất kiếm, khác nàng cầm cũng vô dụng. Nếu là bán đổi tiền, phòng trừng phong hà tử đã biết muốn cùng nàng liều mạng. Tuy rằng bản mạng bảo kiếm rất quan trọng, bất quá trong lén lút dùng một chút khắc kiếm cũng không sao. Phong hà tử nghiêm túc kiến nghị nói, có trợ giúp ngươi lĩnh nộ kiếm đạo. Đại sư minh. Ngươi đem Long Phi kiếm linh phái ra đi phòng thủ, liền có thể nói loại này lời nói." Dịch Dư Huyền khinh thường nhìn Phong Hà Tử liếc mắt một cái, có bản lĩnh ngươi chở Long Phi kiếm linh đã trở lại tiếp tục nói một lần những lời này." Phong Hà Tử cất miệng, "Ta không có những thứ khác. Đại sư huynh ngươi vẫn là tiếp theo phát tiền tiêu hàng tháng thời điểm, trực tiếp cho ta bao cái bao lì xì là được, ta hiện tại liền khuyết điểm linh thạch." Dịch Dư Huyền thiệt tình thực lòng nói, "Ta nơi này nhưng thật ra chuẩn bị một cái không tồi đồ vật." Trần Mục Vân cười hai tiếng, Đưa lên chính mình lễ vật, sư muội không ngại nhìn xem. Trần Mục Vân hiện giờ cũng vẫn là ở nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách xuất khiếu kỳ chỉ có một đường chi cách. Bất quá so với hắn tự nhớ mình thăng cấp, hắn ngược lại càng muốn muốn gặp đến dịch dư huyền có được xứng đôi nàng vinh dự. Trần sư huynh nếu là đi làm săn đầu, nhất định có thể có một phen đại sự nghiệp. Dịch dư huyền mở ra Trần Mục Vân nói lễ vật, đôi mắt cơ hồ đều tỏa ánh sáng. Nơi này trang này thế nhưng là một viên linh tuyên thủy. Linh tuyển tủy chỉ có ở linh tuyển bên trong mới có thể xuất hiện, đem nó đặt ở bình thường nước suối bên trong, là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nước suối biến thành linh tuyển, mặc kệ là chữa thương vẫn là bổ sung linh khí đều là phi thường đồ tốt, giống nhau tới là có thị trường nhưng vô giá. Có thể ngưng kết linh tuyển tủy linh tuyển cơ hồ đều bị đại tông môn ôm đồm, tỉ như bọn họ trường nguyền kiếm tông, loại đồ vật này Trần Mục Vân nơi nào tới. Phong hà tử cùng bàng tú đám người cũng sôi nổi nhìn về phía Trần Mục Vân. Không biết người này như thế nào hêm đẹp con bọn họ đã phát tài. Bọn họ kiếm tu liền không có loại này có tiền. Một chút cơ duyên. Trần Mục Vân mỉm cười nói, ta nhãn lực hảo, sẽ thương người, vừa lúc giúp nào đó tu sĩ bắt được phản bội nàng đạo lữ. Nàng kia đạo lữ là ăn cơm mềm, yêu người khác cũng liền thôi, hảo tụ hảo tán có thể, không nghĩ tới đối phương còn ý đồ nội ứng ngoại hợp như đoạt nàng thân ra. Ta giúp nàng tìm được rồi người, đây là nàng tặng cho ta tạ lễ. Nhãn lực hảo quả nhiên có thể đương cơm ăn. Dịch Dư huyền không khỏi cảm thán, Trần Mục Vân này nhãn lực cơ hồ có thể so được với những cái đó yêu tộc thiên phú. Đáng sợ, đáng sợ. Đa tạng, ngươi về sau trở thành hóa thần kỳ, ta trả lại cho ngươi một cái càng quý trọng. Dịch Dư huyền biết Trần Mục Vân tính cách, không có nhiều chối tử. Chờ đến Trần Mục Vân hóa thần kỳ, di động nên mở rộng đi lên, đến lúc đó nàng có thể còn Trần Mục Vân thượng trăm viên linh thạch tủy. Các ngươi đều chuẩn bị lễ vật gia này bàng tú có điểm xấu hổ, trong tay hắn tương đối khẩn, này một chốc chuẩn bị không ra giống dạng lễ vợ. Với lúc lúc này, tàu bay ở ngoài nhưng thật ra gặp mấy sóng khách nhân. Dịch dư huyền đám người thần thức cường đại, đem bên ngoài tình huống có thể xem giành mạch. Bởi vì tàu bay đã bắt đầu sự nhập định cấp đại hội hội trường chủ con đường, cho nên không tránh được cùng môn phái khác gặp được. Nhưng trường nguyên kiếm tông đã là đỉnh cấp tông môn, trên cơ bản gặp được ai đều có thể không cần quá nể tình, ngược lại là mặt khác môn phái một đám đều thượng vội vàng tới Vân An. Hiện giờ, bên ngoài liền có mười mấy tông môn liên hợp cùng nhau phái đại biểu, muốn tiến đến trường nguyên kiếm tông Vân An, xem có thể hay không tại đây dọc theo đường đi kết bạn mà đi, bọn họ cũng có thể đi theo được thêm kiến thức, bảo cái bình an. Tới tham gia xác định đẳng cấp đại hội quá nhiều, cho nên những cái đó đánh cấp hắc ăn hắc cũng đều lặng yên không một tiếng động ra tới, liền chỉ vào hiện tại phát một bút tải. Nếu là có thể làm trường nguyên kiếm tông đối bọn họ tán thưởng có thêm, Có thể lương dựa như vậy một tòa đại thủ cũng là tốt. Dịch dư huyền trọng điểm nhìn nhìn bên ngoài những người này đi ra ngoài công cụ. Ngạch, bần phú trên lệnh rất lớn. Hào một chút, tàu bay tuy rằng không lớn, nhưng ít nhất tính xảo, hơn nữa an toàn tính cũng cao, nhìn dáng vẻ cũng khắc ghi lại một ít trận pháp ở mặt trên, giống nhau chung tiểu môn phái thật đúng là ra không dậy nổi cái này tiền. Thiếu chút nữa, kia tàu bay cũng chính là có thể phi, rách tung tué còn không bằng thế gian những cái đó tái người qua sông tiểu thuyền đánh cá. Càng thiếu chút nữa, liền tàu bay đều không có, chính là một cái trưởng lao tư thế chính mình pháp khí, pháp khí ngồi chính mình một ít các đồ đệ, pháp y thì cũng là thập phần đơn giản cổ xưa, vừa thấy chính là nhất giá rẻ. Đều không ngoại lệ chính là, bọn họ ở nhìn thấy trường nguyên kiếm tông tàu bay thời điểm, đều là hâm mộ ghen ghét. Liền nhớ xem như lấy nghèo nổi tiếng kiếm tu, nhưng ở trường nguyên kiếm tông loại này quái vật khổng lồ, cũng sẽ không ở đi ra ngoài thời điểm đoạn khí tràng. Đối này đó trung tiểu môn phái mà nói. Trường Nguyên Kiếm Tông là bọn họ xa xôi không thể với tới mộng. Dịch dư huyền chấp trước mắt, lần đầu tiên khắc sâu ý thức được, chính mình năm đó như vậy nỗ lực cuối cùng vẫn là chọn nhất có tiền đồ phúc lợi đãi ngộ tốt nhất thả nền ép gia đình nhất chính trường Nguyên Kiếm Tông đương đệ tử, thật là một cái lại sáng suốt bất quá quyết định. Ngôi cao, quyết định độ cao A. chương 117 đệ 117 chương. Dịch dư huyền liền thuộc về cái loại này lại đồ ăn lại mê chơi. Nàng trước kia cũng thích khoe ra khoe ra, nhưng thực lực không cho phép. Nàng muốn sờ ca tính tình cũng không cho phép, cho nên nàng cũng liền thuận thế nhìn xuống. Hư vinh tâm sao, không thể thỏa mãn cũng không có gì quan hệ. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng đã như thế cao điệu, bên người còn có tiểu nhất như vậy một cái đại sát khí, lại không khoe ra khoe ra, kia nàng không phải thành thánh nhân. Tới rồi hóa thần kỳ lúc sau, dịch dư huyền giống như liền càng thêm có thể minh bạch chính mình tính cách bên trong khuyết tật. Nhưng nếu là không ảnh hưởng toàn cục không tổn hao gì đạo tâm, nàng trên cơ bản liền lười đến sửa lại thậm chí sẽ từ nào đó trình độ thượng thỏa mãn chính mình. Tựa như hiện tại, nàng hư vinh tâm chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Nhìn một cái, những người này như vậy hâm mộ nhìn nàng, trong lòng hận không thể thay thế, nhưng bên ngoài thượng còn phải khen nàng cùng kiếm linh là trời sinh một đôi. Ha ha ha ha, tiểu nhất thật sự thật tốt quá. Lại đẹp lại có thể đánh còn chỉ đối nàng một người hảo, này ai có thể khiêng được qua. Dịch dư huyền cười thập phần thoải mái. Cho dù là bên cạnh Phong Hà Tử thấy cũng nhiều ít cũng có chút trong lòng phiến toan. Có đôi khi điệu thấp man tốt. Phong hữu Dư ở này đó phương diện nhưng thật ra thập phần phối hợp Dịch Dư Huyền thậm chí xứng được với có chút sùng địch. Hắn đối Lư Vinh Tâm gì đó không coi trọng, chủ yếu coi trọng chính là thắng bại dục Chỉ cần thắng là được. Thực rõ ràng, cái này cảnh tượng cũng là hắn cùng Dịch Dư Huyền đại thắng đặc thắng. Nay liền đủ rồi. Dịch Dư Huyền cùng Phong hữu Dư đem xác định đẳng cấp đại hội nổi bật đoạt rõ ràng. Thiên Diễn Tông muốn sinh khí đều không được, quản thiên quản địa bọn họ cũng quản không được. Tu sĩ đôi mắt muốn xem hướng nơi nào a, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tài. Vì thế, tại đây loại quỷ dị không khí dưới, giai đoạn trước này đó trung tiểu môn phái thăng cấp cùng giáng cấp hiệu suất cực cao, trung gian một ít tiểu nhạc đệm cũng căn bản không đủ làm người nói. Thiên Diễn Tông nhanh hơn tiến trình, thực mau liền đến Khai Long Giã động Thiên thời điểm. Thú vị chính là, ở Khai động Thiên cùng ngày, Dịch Dư Huyền cũng không có ở Thiên Diễn Tông trưởng lao ghế thấy Chu Thủ Tâm. Thức hảo, ra hỏa này là đem nơi này sự tình đều ném cho dịch dư huyền cùng phong hữu dư, trông cậy vào bọn họ ở chỗ này nháo một hồi hấp dẫn đại chúng lực chú ý đâu. Nếu hắn đều như vậy cao mong đợi, không đáp lại một chút cũng thật sự thực xin lỗi hắn. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, xuất phát trước đem tiến đến bí cảnh thám hiểm các đệ tử triệu tập lên, nhưng mà một người đã phát một lá bừa, lại các loại dặn dò một phen, làm cho bọn họ nhớ rõ dùng di động tùy thời bảo trì liên hệ, lúc này mới đưa bọn họ thả chạy. Ngay kế. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đúng giờ đúng giờ hơn nữa giả dạng đổi mới hoàn toàn xuyên cùng sắc quần áo ngồi ở cùng nhau, hút tỉnh trình độ càng là thẳng tắc bay lên. Dịch dư huyền cảm thấy quay chung quanh ở chính mình trên người tầm mắt càng thêm nhiệt liệt. Nàng mặt không đổi sắc hướng tới phong hữu dư gần sát một chút, cơ hồ cả người đều phải dựa vào phong hữu dư trong lòng ngực. Đừng áo! Phong hữu dư có chút bất đắc dĩ, này trước công chúng đâu, bọn họ trường nguyên kiếm tông nhiều ít cũng vẫn là có liêm sỉ một chút. Lễ khai mạc lãnh đạo nói chuyện giống nhau đều phải thời gian rất lâu, ta có chút mệt nhọc, ngày hôm qua ta xem thoại bản nhìn đến đã khuya. Dịch dư huyền suy yếu nói. Hóa thần kỳ tu sĩ liền tính liên tục 10 năm không ngủ được cũng sẽ không có sự. Phong hữu dư bất đắc dĩ trả lời nói, ngươi cũng đừng trang. Ta mặc kệ, ta chính là như vậy làm. Hào đi. Nhớ. Nếu dịch dư huyền thái độ kiên quyết, phong hữu dư cũng liền không hề khuyên. Hắn ngoan ngoãn đảm đương dịch dư huyền lâm thời gối đầu đỉnh một chương bắt phong bất động mặt tùy ý dịch dư huyền dựa vào chính mình trong lòng ngực. chẳng sợ ngọc thanh kiếm tông kiếm tu nhóm tức giận đến cơ hồ muốn đi cùng dịch dư huyền một trận tử chiến nhưng đó là quý nhất kiếm linh á quý nhất kiếm linh dịch dư huyền này khoe ra có phải hay không có điểm thật quá đáng nếu là bọn họ biết này quý nhất kiếm linh vẫn là phong hữu dư nói đại khái là chết cũng không chịu tin tưởng chính mình thần tượng cư nhiên sẽ là như vậy một cái không hề điểm mấu chốt người nay lễ khai mạc nói chuyện thiên diễn tông ngưỡng chừng nói ba ngày cứ mạng, bọn họ cũng thật có thể nói, nói dịch dư huyền thiếu chút nữa trực tiếp ngủ chết qua đi. lãnh đạo nói chuyện tuyệt đối là so thuốc ngủ còn muốn thôi miên đồ vật. cũng may thiên diễn tông cũng không phải như vậy không thú vị rốt cuộc. trên đường còn cấp tham dự long giá động thiên thám hiểm môn phái đã phát một cái lệnh bài, ý tứ là nếu là đệ tử gặp được sinh tử nguy cơ cầu cứu, bên ngoài người có thể bằng vào này lệnh bài nháy mắt truyền tống đến đệ tử nơi chỗ tiến hành cứu viện. chỉ là truyền tống đi vào lúc sau. Liên ý nghĩa đệ tử thám hiểm tư cách tự động đánh mất, ở cứu vớt hoàn thành lúc sau cần thiết tự động rời đi bí cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, này Long Giá Động Thiên bên trong sợ là thật sự không an toàn. Long Giá Động Thiên một 2 này đó chuẩn bị tiến vào bí cảnh thám hiểm tu sĩ liền gấp không chờ nổi vọt đi vào, trường hợp cũng rất là nhiệt liệt to lớn, chỉ là dịch dư huyền nhìn đã không có gì cảm giác. Nhất định phải so sánh nói, chính là cái loại này bị Hollywood phim thương mại đặc hiệu tẩy não lại nhìn thấy phổ phổ thông thông đặc hiệu màn ảnh thời điểm liền cảm thấy chút nào không thấy quái nàng hiện giờ đã là hóa thần kỳ tu sĩ rất nhiều đồ vật đều đã gặp qua nghe qua xác thật rất khó kích phát ra nàng tân hứng thú nghĩ đến đây dịch dư huyền không khỏi có chút tò mò nàng mới sống trăm năm cũng đã cảm thấy rất nhiều đồ vật đều thực nhảm chán những cái đó sống ngàn năm vạn năm người rốt cuộc là như thế nào bảo trì đối sinh hoạt nhiệt tình thu tiên tu thành như vậy hoàn toàn không thú vị được không mấy vấn đề này Tạm thời không có người cấp dịch dư huyền trả lời. Giống loại này bí cảnh thám hiểm, ở rất nhiều tu sĩ xem ra là quan sát cơ hội tốt, cũng là tăng trưởng kiến thức cơ hội tốt. Nhưng là đối với dịch dư huyền loại này hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tới nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là học sinh tiểu học đại hội thể thao trình độ. Rốt cuộc đi vào đều là một ít kim đan cùng trúc cơ tu sĩ, Nguyên Anh Kỳ đều rất ít. Bởi vì trung tiểu môn phái Nguyên Anh Kỳ đã là trưởng lao cấp bậc, không quá khả năng đi vào cùng nhau thám hiểm. Vì không hình thành nghiền áp chi thế, đại môn phái cũng sẽ cố ý đem lợi hại đệ tử áp xuống đi, ngược lại phái không như vậy lợi hại đệ tử đi vào. Miễn cho đến lúc đó lẫn nhau tù vì tranh lệch quá lớn, làm này đó trung tiểu môn phái một chút chỗ tốt đều vất không đến. Dịch dư huyền cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần, hảo hảo quan khán như vậy một hồi học sinh tiểu học đại hội thể thao. Bọn họ trường nguyên kiếm tông phái ra chính là năm tên nguyên anh kỳ đệ tử. Nay cũng thật không phải bọn họ không chịu hạ thấp đệ tử tiêu chuẩn. Mà là kim đan kỳ đệ tử cũng chính là nội môn đệ tử trình độ. Nội môn đệ tử nhiều như vậy, nhiệm vụ đều làm không xong, nơi nào sẽ có cái này nhàn hạ thoải mái tới tham gia cái này xác định đẳng cấp đại hội. Hơn nữa, kim đăng kỳ đệ tử xuống núi, liền kiếm ý đều không có linh ngộ, xuống núi là đi tìm đánh sao. Cho nên, trường nguyên kiếm tông chỉ có toàn nguyên anh đội hình. Cũng may mặt khác đại môn phái cơ hồ tới cũng đều là nguyên anh đội hình. Này đó môn phái các đệ tử ngay từ đầu ở tiến vào bí cảnh lúc sau liền lựa chọn tương đối hẻo lánh nhớ lộ tuyến, tận lực bất hòa môn phái nhỏ người đối thượng. Nếu là gặp những người đó, không đánh đi có vẻ chính mình trướng mắt bọn họ, dễ dàng làm cho bọn họ mặt mũi không qua được. Nếu là đánh đi, chính mình khẳng định sẽ thắng, kia lại đoạt nhân ra tài nguyên, mà này đó tài nguyên đối chính mình tới nói khả năng căn bản là không cần. Thấy thế nào như thế nào đều là lỗ vốn mua bán, cho nên tận lực không gặp thấy cũng là được. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử là muốn tới tìm kiếm có quan hệ với kiếm đạo xá lợi cùng thiên diễn tông linh mạch manh Mối. mặt khác tài nguyên gì đó cũng không ở bọn họ mục tiêu trong vòng. Bởi vậy, bọn họ chỉ là theo dịch dư huyền chỉ thị tận lực đi tra xét cái này bí cảnh thôi. Dịch dư huyền, các ngươi đi trước tìm một chút cái này bí cảnh linh khí lưu động nhanh nhất địa phương, cũng chính là bị người kéo lông dê cắt giao hệ nhiều nhất một mảnh khu vực chuyển vừa chuyển. Đệ tử, vì sao không phải linh khí rắn chắc nhất địa phương? con thỉnh dịch sư tỷ chỉ giáo, dịch dư huyền, bởi vì linh khí lưu động nhanh nhất, ý nghĩa nơi đó linh khí nhất loãng, nếu là bí cảnh từ thiên diễn tông linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, như vậy tự nhiên là cung cấp nuôi dưỡng linh khí bạc nhược địa phương. Linh mạch tầm bổ bí cảnh, tự nhiên là đưa than ngày tuyết mà phi dạy thoa trên gấm. Đệ tử, thụ giáo, ở trên di động giao lưu qua đi, trường nguyên kiếm tông các đệ tử liền cảm thấy hướng tới thiên diễn tông nhất bên ngoài xuất phát. Thắp phía trước thiên diễn tông chủ động ở bên ngoài bán đấu giá lộ tuyến đồ duyên cớ, bọn họ thực mong là có thể tìm được chính xác phương hướng. Ngược lại là thiên diễn tông người mắt to chừng mắt nhỏ. Trường nguyên kiếm tông người là chuyện như thế nào, bọn họ đều đã nửa bán nửa đưa cho lộ tuyến đồ, thứ tốt đều ở linh khí sâu nhất địa phương. Bọn họ nếu là ngấm lại muốn tra xét cũng nên đi những cái đó không người khu, vì sao cố tình làm theo cách trái ngược. Hay là, là bọn họ đã xem thấu kế hoạch của chính mình sao? Phong hữu dư ở bên cạnh thấy dịch dư huyền cùng các đệ tử ở trên di động nói chuyện với nhau, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy dịch dư huyền nói rất có đạo lý, ngươi lại chưa từng gặp qua linh mạch cung cấp nuôi dưỡng bí cảnh, vì sao sẽ rõ ràng linh mạch cung cấp nuôi dưỡng sự tình. Dịch dư huyền có chút kinh ngạc nhìn Phong hữu dư, này không phải ngẫm lại là có thể biết đến sao. Rất đơn giản trinh thám A. Nếu một cái công ty lớn muốn đi rót vốn một cái tiểu công ty, Mục đích không phải vì đem tiểu công ty phát dương quang đại mà gần chỉ là làm nó duy trì sinh tồn nói, như vậy tự nhiên là muốn ở nó nhất bạc nhược cũng nhất thiếu tiền địa phương tiến hành bổ sung. Mặt khác có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ bộ phận, công ty lớn mới sẽ không quản. Rốt cuộc, bạc nhược địa phương mặc kệ, khả năng sẽ dẫn phát công ty chấn động. Bất luận cái gì thời điểm, vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng đều chỉ có có thể là bổ toàn đoàn bản, làm người hảo hảo ngốc mà không phải đi phát huy ngươi sở trường. Loại này đạo lý ở bất luận cái gì thời điểm đều là thông dụng. Trừ phi thiên diễn tông thật sự đầu góc hư rồi, mới có thể nghĩ dùng nhà mình linh mạch đi tẩm bổ bí cảnh. Cho nên, cái này phỏng đoán liền rất hợp lý không phải sao. Cái gọi là tông môn, liền có thể xem thành là khác loại thương nghiệp sĩ nghiệp lớn, rất nhiều chuyện vận dụng sĩ nghiệp tư duy đi xem, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Phong hữu dư phản quá mức tới nhìn về phía dịch dư huyền, không khỏi cười nói, đại khái cũng chỉ có ở các ngươi thế giới. Mới có thể đem loại này tri thức giáo hội cho các ngươi. Chúng ta tu sĩ chỉ lo tu hành Ngay cả ngôn ngữ văn tử cũng chỉ là học được có thể lý giải trình độ Chú trọng tu hành Cho rằng ngoại sự ngoại vật sẽ quấy nhiễu chúng ta phán đoán Sẽ che giấu chúng ta đạo tâm Bởi vậy mấy thứ này trừ phi là trưởng quản một môn phái Hoặc là trưởng quản một cái bộ môn trưởng lao cùng đường chủ Bằng không đều là sẽ không đi học nhớ Liên tính là những người này Cũng là từ đầu bắt đầu sơ soạn Một chút một chút tài học sẽ quản lý Nhà ai tông môn sẽ đem chính mình quản lý tông môn đại học vấn báo cho cấp ngoại giới đâu? Đây là không có khả năng sự. Dịch dư huyền bĩ môi, chưa nói cái gì. Đây là hai loại văn minh bất đồng. Ở nàng cái kia niên đại, liền tính là khai cái shop online đều đến trước tiên học tập một ít quản lý học tri thức, trên mạng các loại chương trình học đang thịnh hành, học như thế nào đương lão bản so học như thế nào đương làm công người chương trình học nhiều đến nhiều. Nhưng là ở tu chân giới, tu sĩ mới mặc kệ này đó. Cho nên tu chân giới văn minh vẫn luôn đều không có quá lớn tiến bộ không phải không có nguyên nhân Tu sĩ cùng phàm nhân đều có thể sống không tồi Các loại tiên pháp pháp thuật cũng có thể đủ giải quyết siêu việt nhân loại bản thân vấn đề Thí dụ như địa cầu văn minh chỉ có thể dựa vào phi cơ mới có thể ở không trung phi hành Nhưng là ở tu chân giới chỉ cần một câu khẩu quyết là được Trên địa cầu muốn đại quy mô phát điện mưa xuống đều yêu cầu dựa vào khoa học kỹ thuật Nhưng là ở chỗ này, đồng dạng chỉ cần một câu khẩu quyết là được Khoa học kỹ thuật văn minh yêu cầu tập hợp đại lượng sức người sức của mới có thể làm được sự. Ở chỗ này chỉ cần một cái tu sĩ là có thể toàn bộ giải quyết, mà như vậy tu sĩ nơi nơi đều là. Kể từ đó, mọi người lại như thế nào sẽ đi phát minh sáng tạo lại như thế nào sẽ đi thúc đẩy văn minh tiến bộ. Bất quá này cũng khá tốt, bằng không ta như thế nào có thể quá thượng loại này nhàn nhã nhật tử. Dịch dư huyền cà lơ phất phơ nói, tiểu nhất ta, ngươi cũng nên cùng ta học học như thế nào đánh tiểu lãnh đạo. Tuy rằng chúng ta bản chất cũng đều là làm công người, nhưng làm công người chi dàn cũng có cao thấp chi phân. Chúng ta hiện tại rất nhiều chuyện đều là không cần chúng ta tự mình động thủ đi làm, như vậy không có hiệu suất không nói còn sẽ bị người kiếm kỵ, người xem hiện tại liền rất hảo sao. Phong Hữu Dư nghiêm túc gật gật đầu. Hán Đích xác có rất nhiều yêu cầu học tập đồ vật. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử thực mau liền tới tới rồi bí cảnh nhất bên ngoài. Bọn họ tới thời gian tương đối vừa khéo, cư nhiên ở gần đây đều không có cái gì giống dạng người ở. Ở long dã bí cảnh nhất bên ngoài, có một mảnh tím diều thảo biển hoa. Tím diều thảo là trúc cơ đan một quả chủ dược, ở bên ngoài thuộc về cái loại này mặc kệ tới nhiều ít đều có thể nuốt trôi giá cả ổn định linh dược. Nếu là có thể hào hào ngắt lấy một phen, ít nhất cũng có thể tích lũy một bút tiểu tài. Nếu là đặt ở mặt khác bí cảnh, nơi này thế nào cũng phải bị người cấp ngắt lấy hết không thể. Nhưng là ở chỗ này, biển hoa chỉ là thiếu một tiểu giác. Những cái đó tiến đến nơi này các tu sĩ chỉ là tượng trưng ý nghĩa ngắt lấy một ít liền rời đi, rốt cuộc bọn họ dùng để trang linh dược cháp hữu hạ, nếu là đều lãng phí ở chỗ này, gặp được mặt khác linh dược liền không có địa phương thả. Thật vất vả đi vào long giã động tiên, chẳng lẽ còn có thể nhìn chúng này đó tiên trinh. Bởi vậy, trường nguyên kiếm tông các đệ tử tới thời điểm, nơi này là trống không dân cư. Nơi này lưu động linh khí tốc độ thực mau, hơn nữa tương đối loãng. Ở chỗ này muốn như thế nào tra xét? phía trước mang đến pháp bảo đâu, hảo hảo tìm xem xem, đúng vậy, Trường nguyên kiếm tông các đệ tử sớm coi chuẩn bị, bọn họ đầu tiên là đem pháp bảo bao phủ tại đây cánh hoa trên biển, tận lực che chắn ngoại giới quan khán, theo sau liền dùng mặt khác pháp bảo ở chỗ này khắp nơi siêu tầm lên, bên ngoài môn phái đều trận tròn mắt, Trường nguyên kiếm tông đệ tử phóng như vậy nhiều hảo địa phương không đi, tại đây phiến trúc cơ kỳ lưu luyến địa phương ngốc làm cái gì, thần thần bí bí cư nhiên còn dùng pháp bảo che chắn bọn họ quan khán. Nga, có thể là bọn họ ở tập thể rèn luyện đi. Dịch dư huyền mắt không nháy mắt tâm không nhảy nói, chúng ta trường nguyên kiếm tông có chút công pháp tương đối đặc thủ, không thể cấp trư vị quan khán, thật sự xin lỗi. Thiên diễn tông các trưởng lao đạo ý thức được không đúng. Trường nguyên kiếm tông đệ tử phóng như vậy thật tốt địa phương không đi, ngược lại đi vào này phiến bình thường nhất tím diều thảo biển hoa, nhất định là phát hiện cái gì. Tục ngư nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bọn họ thiên diễn tông đem bí mật dấu ở nhất thấy được địa phương, nhiều năm qua vẫn luôn đều không người phát hiện. Nhưng hiện giờ thấy trường Nguyên kiếm tông bộ dáng, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Đáng giận, chẳng lẽ là bọn họ bên trong ra phản đồ sao? Giờ này khắc này, chân chính phản đồ Chu thủ tâm đã đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này là thiên diễn tông một chỗ cấm địa. Không, nói là cấm địa cũng không đến mức. Nơi này hẳn là thiên diễn tông một chỗ chuyên môn chăn nuôi linh thú địa phương. Trước kia thiên diễn tông cùng thiên thủ tông rất là giao hảo, bởi vậy liền từ thiên thủ tông nơi đó mua tới không ít linh thú nhai con, tính toán nuôi dưỡng lên dùng để cấp các tu sĩ đương linh sủng, cũng coi như là nhiều một đạo hộ thân bảo đảm. Nhưng mà kỳ quái chính là, thiên diễn tông bên này có lẽ phong thủy không được, lại hoặc là bọn họ không am hiểu chăn nuôi linh thú, này phiến linh thú viên hàng năm có linh thú chết đi, bởi vậy dần dần trừ bỏ có chuyên môn Phật tu hoặc là thần tu lại đây vì này đó linh thú siêu độ ở ngoài, liền không có người lại đây. Chu thủ tâm làm thần tu, trước kia cũng là thường xuyên tới nơi này vì này đó linh thú thắp hương. Nguyên bản, hắn là không có hoài nghi quá cái này địa phương. Chỉ là gần nhất mấy năm nay, hắn cơ hồ tìm khắp linh mạch cùng kiếm đạo xá lợi khả năng tồn tại địa phương. Linh mạch tương đối hảo xác định, trường môn động phủ liền ở linh mạch nhất phía trên, khó chính là như thế nào tiến vào linh mạch bên trong đem ra cắt không thi cốt mang ra tới. Mà kiếm đạo xá lợi, lại là một chút tin tức đều không có. Chu thủ tâm nghĩ tới nghĩ lui. Vong định rồi vài cái có khả năng địa phương, đây là hắn lựa chọn đếm ngược cái thứ hai địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này linh thú rõ ràng chết nhiều, theo lý đã sớm hẳn là vứt đi, chính là đương hắn suy nghĩ điểm biện pháp tra tìm tông môn sổ sách, phát hiện tông môn những năm gần đây cư nhiên còn có ở lục tục thu mua linh thú duy trì cái này linh thú viên, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Bọn họ thiên diễn tông liền tính lại như thế nào tài đại khí thô cũng không có khả năng ở một cái không có bất luận cái gì tác dụng địa phương như vậy tiêu tiền. Hơn nữa cái này địa phương cũng không phải một chút tồn tại cảm đều không có, chính hắn liền tới quá rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần lại sẽ theo bản năng xem nhẹ rất cái này địa phương. Mà những đệ tử khác nhóm liền càng là như thế, nhắc tới linh thú viên bọn họ thường thường muốn trước trầm tư trong chốc lát, mới có thể từ trong trí nhớ tìm ra cái này địa phương, sau đó cảm thấy nơi này cũng không có gì cùng lắm thì. Nếu không phải chu thủ tâm hiện giờ tu vi cao thâm, sợ là cũng chú ý không đến nơi này. Hắn ở thế gian học được nhiều nhất một chút, Chính là nhân tính. Càng là quan trọng đồ vật, liền càng là muốn đặt ở chính mình mỹ mắt phía dưới mới có thể an tâm. Phạm nhân như thế, tu sĩ liền càng là như thế. Từ trường môn động phủ nhìn ra xa, linh thú viên vừa lúc liền ở thần thức có thể tới địa phương, hơn nữa nơi này tựa hồ bị nhân vi quên đi. Chu thủ tâm không tin trên thế giới có cái gì trùng hợp. Bọn họ nơi này linh mạch bị ô nhiễm không có sai, nhưng chỉ là ô nhiễm các đệ tử tâm tính, cũng không có trực tiếp đau hạ xuống tay. Mà các linh thú linh trí chưa khai, lại như thế nào sẽ bị linh mạch ô nhiễm sở ảnh hưởng. Một khi đã như vậy, các linh thú vì sao sẽ liên tiếp chết đi đâu? Chu thủ tâm cảm thấy nơi này thực khác thường, cho nên hắn trộm lưu tiến bảo. Vì bảo hiểm khởi kiến, hắn còn thay đổi một cái bình thường thần tu đệ tử quần áo, áp lực tu vi, dùng chính là bình thường trúc cơ kỳ phân thân tiến vào. Chu thủ tâm thật cẩn thận tham nhập. Càng đi, càng là cảm thấy có chút cổ quái chung quanh linh khí như thế nào đột nhiên trở nên như thế loãng. Loãng đừng nói là linh thú, liền tính là hơi chút mang theo một chút tu vi tu sĩ đều có chút chịu không nổi, cảm giác đều có chút cùng loại với thế gian. Nhưng vấn đề chính là, nơi này chính là thiên diễn tông, lại như vậy hẻo lánh cũng không có khả năng linh khí loãng đến nước này. Hơn nữa chính mình trước kia tới thời điểm, này phiến linh thú viên có lớn như vậy sao? Vẫn là nói, bởi vì trước kia tới thời điểm chính mình là nguyên anh kỳ trở lên, Cho nên cùng trúc cơ kỳ chính mình thấy hoàn toàn chính là hai loại phong cảnh đâu. Có ý tứ, tu vi thấp ngược lại có thể thấy cái này địa phương chân chính toàn cảnh. Chu thủ tâm nghĩ nghĩ, lại cho chính mình bỏ thêm một tầng bảo hộ, thậm chí còn dùng thượng lưu ảnh thạch. Nay vẫn là từ dịch dư huyền nơi đó học, mọi việc trước lưu cái hình ảnh tổng sẽ không sai, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, nói không chừng ở lưu ảnh thạch còn có thể phát hiện một ít đồ vật. Dần dần mà, chu thủ tâm phát hiện chính mình mất đi phương hướng cảm. Không phải hắn không biện phương vị, mà là trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn hoàn toàn là giống nhau như lúc con đường, thật giống như toàn bộ đều là phục chế lại đây giống nhau, mặc kệ hắn đi như thế nào, tựa hồ đều là một chỗ. Chu thủ tâm mơ hồ biết chính mình chỉ sợ thật sự tìm đúng rồi địa phương. Nơi này có như vậy nhiều trận pháp, cố tình chỉ có tu vi thấp mới có thể nhìn thấu. Tu vi càng cao, càng là vô pháp phát hiện. Nhưng là tu vi thấp tu sĩ liền tính phát hiện nơi này hảo diệu. Chẳng lẽ loại này thấp tu vi tu sĩ còn có thể tồn tại đi ra nơi này sao? Chỉ có tại đây loại đồ vật, kiếm đạo xá lợi mới là an toàn nhất. Chu thủ tâm quyết tâm một cái lộ một cái lộ đi, cùng lắm thì liền cái này phân thân từ bỏ. Tổng không thể khi nào thiên diễn tông hoàn toàn suy sụp, liên quan hắn cũng bị bách thừa nhận hậu quả xấu, nhưng chính mình lại cái gì cũng không biết cường. Muốn chết cũng thích đáng cái minh bạch quỷ. Đáng chết, hắn vẫn là muốn tức giận mắng dịch dư huyền giá hỏa này một đốn. Nàng ở bên ngoài cùng nàng mỹ nhân kiếm linh phong lưu khoái hoạt, loại này vết đao thượng liếm huyết sống lại là chính mình ở làm. A thiết. Dịch dư huyền sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy có chút nữa. Hóa thần kỳ tu sĩ sẽ không cảm lệnh, xem ra là thực sự có người ở nhắc mãi ngươi. Phòng chừng là Chu thủ tâm đi. Dịch dư huyền bất đắc dĩ nói, hắn không có xuất hiện ở chỗ này, tám phần chính là ở suốt đêm tăng ca thêm giờ đâu. Chu thủ tâm nhưng thật ra cái nhân vật. Phong hữu dư không khỏi cảm thắn nói. Nếu hắn thật sự đối thiên diễn tông trung thành và tận tâm, vậy phiền thoái. Cảm giác chu thủ tâm là cái cùng dịch dư huyền giống nhau ông cụ non da hỏa, người bình thường đều là đoán không được bọn họ suy nghĩ cái gì. Như vậy nếu là đương được nhân, kia nhưng có đau đầu. Ha ha ha, thiên diễn tông nếu là thật sự có cùng chu thủ tâm giống nhau trung thành và tận tâm người ở, sao có thể sẽ xuống dốc đâu. Dịch dư huyền lắc đầu, có nhân thì có quả, thiên diễn tông chính là lưu không được nhân tài. Cho nên nhớ mới có thể đi bước một hướng đi suy sụp ta ta nhưng thật ra hy vọng chu thủ tâm có thể càng thêm có thể làm một chút, bằng không chúng ta hai cái muốn tìm kiếm đạo xá lợi sợ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bọn họ liền tính là tình nguyện hủy diệt, cũng sẽ không làm chúng ta được đến. Lúc này, ở Long Giã Động Thiên, Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử do xét pháp bảo cuối cùng có động tính. Sư Minh, ngươi mau tới đây xem. Một cái đệ tử nhịn không được chỉ vào một mảnh bị hắn khai quật quá biển hoa thổ địa nói. Nơi này như thế nào sẽ có nhánh cây A? Mặt khác mấy cái trưởng nguyện kiếm tông đệ tử cũng đi theo thỏ qua đầu tới. Này một khối nhánh cây thoạt nhìn linh khí mười phần, bị chôn ở chỗ này cư nhiên còn có lục ý. Cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo. Ngạch, này giống như không phải cái gì thiên tài địa bảo. Một cái tuổi còn nhỏ tu sĩ yên lặng nói, ta khi còn nhỏ gặp qua A, phàm nhân trong thôn nơi nơi đều là, đây là thực bình thường, cây hoại chi A. Chương 114 đệ 114 chương. Tiến đến tham dự xác định đẳng cấp đại hội, phần lớn ở từng người trung tiểu thế giới cũng là số được với tên tông môn. Càng nhỏ yếu một chút nói, cũng chỉ có thể đi xác định đẳng cấp đại hội phân tràng. Thí dụ như đồng dạng đi theo sư phụ tới gặp việc đời Văn Lan Ngọc, liền nhịn không được đem tầm mắt rừng ở trường nguyên kiếm tông tàu bay phía trên. Kia chính là trường nguyên kiếm tông. Ở bọn họ chung trong thế giới, cũng có kiếm tu tông môn, nhưng những cái đó kiếm tông các đệ tử lại nói bọn họ thành tiểu so với trường nguyên kiếm tông người tới nói. Chỉ là ánh sáng đong đóm. Khi nào bọn họ tu vi thành công, nhất định phải đến trường nguyên kiếm tông kiếm chủng bên trong thu hoạch một phen linh kiếm, lại đi nơi đó hảo hảo du học, tăng trưởng chính mình kiến thức. Đối 3.000 thế giới kiếm tu tới nói, trường nguyên kiếm tông không thể nghi ngờ là bọn họ cảm nhận bên trong thánh địa. Chỉ là xem này tàu bay, một chốc còn nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Tuy rằng này tàu bay rất lớn thực xa hoa, nhưng mặt trên kiếm tu các đệ tử thoạt nhìn cũng không như thế nào lợi hại bộ dáng một đám chỉ làm mỉm cười cùng bọn họ nói chuyện, một chút đều không có cái giá, tự nhiên cũng liền không có cái loại này tuyệt thế cao thủ phong phạm. nhưng mà không đợi Văn Lan Ngọc nhiều xem, đột nhiên Trường Nguyên Kiếm Tông thượng một cái kiếm tu đệ tử động, gặp được ta Trường Nguyên Kiếm Tông tàu bay, cư nhiên cũng có bọn đạo trích mơ ước. thật sự là thật can đảm. ngữ bãi một người đệ tử đứng dậy bay ra, hướng tới phía đông nam hướng rút kiếm, kiếm quang như trăng giảm, lấy khó có thể miêu tả tốc độ xe qua, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Tên kia ẩn nấp ở trong đó bọn đạo trích còn không có tới kịp chạy trốn, cũng đã theo tiếng hạ xuống. Ta nhận thức, đó là nhân đồ tông đệ tử. Nhân đồ tông người sợ không phải mắt mù, cư nhiên ở trường nguyện kiếm tông phụ cận theo dõi. Nhân đồ tông những năm gần đây thanh thế lớn mạnh, ở hắn khu vực Sương Vương Sương Bá, sợ là quên mất bên ngoài thiên địa có bao nhiêu mở mang. Văn Lan Ngọc có chút hoảng sợ xoa bóp nhà mình sư phụ ống tay háo, bọn họ chính là cùng nhân đồ tông một cái thế giới. Tiêu nhân đủ tông là tương đương tiêu ngạo bá đạo ma môn, nhưng bên ngoài thượng lại cũng bày ra một bộ chính ma đạo tư thế, làm đủ mặt mũi công trình, trong lén lút lại không biết thai hỏa nhiều ít vô tội tông môn. Lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội, liền có không ít tông môn tính toán mượn cơ hội này tới tìm kiếm đại thế giới tông môn hỗ trợ chống lương tới. Nhân đủ tông đại khái cũng biết này tình thế đối bọn họ bất lợi, cho nên mới vẫn luôn âm thầm đi theo. Không nghĩ tới ngược lại bị trường nguyên kiếm tông người cấp phát hiện. Đừng sợ. Nhân đồ tông không mấy ngày nhảy nhót, Văn Lan Ngọc nhìn thấy sư phụ lộ ra đã lâu tươi cười, nhất thời có chút ngốc lăng. Chẳng lẽ là bởi vì Trường Nguyên Kiếm Tông? Văn Lan Ngọc giống như đột nhiên minh bạch này bốn chữ hàng nghĩa. Đối bọn họ tới nói là không thể chiến thắng Nhân đồ tông. Đối với Trường Nguyên Kiếm Tông tới nói, tước trưởng liền giống như con kiến giống nhau đi. Giờ phút này, Trường Nguyên Kiếm Tông tàu bay thượng. Xuất kiếm vị kia sư huynh đang ở bị đồng môn đoán giận. Người cũng xuất kiếm quá nhanh, ta trước phát hiện. Ta cũng phát hiện, muốn làm bên trong các sư huynh sư tỷ hảo hảo xem xem ta tiến bộ đâu, tiểu tử ngươi cư nhiên giành trước động thủ. Rút dây động dừng a, rút dây động dừng hiểu hay không? Hừ. Xuất kiếm đệ tử bị bọn đồng môn oán trách đảo cũng không tức giận, một lát sau tàu bay mới truyền đến quy nhất kiếm linh tiền bối một câu xuất kiếm thời điểm còn tính quyết đoán, tạm được. Đệ tử nháy mắt mặt mày hớn hở. Bên cạnh bọn đồng môn ghen ghét 30 nhớ 340, không được, hoa hoa hoa nào lên tới xoa đầu của hắn. Đáng giận a cư nhiên bị quy nhất kiếm linh tiền bối cấp khích lệ. Sớm biết rằng vừa rồi nên bọn họ xuất kiếm mới đúng. Dịch dư huyền đám người thu hồi thân thức, cũng không khỏi nở nụ cười, cảm giác ta mới bế quan hai năm, các sư đệ sư muội tu vi lại có tiến bộ đâu. Rốt cuộc muốn đi tham gia xác định đẳng cấp đại hội, vẫn là thiên diễn tông địa bàn, tự nhiên muốn chọn tốt hơn. Đồng vận ở bên cười nói, lại nói, có quy nhất kiếm linh tiền bối ở chỗ này lực trận, cái gì bọn đạo trích chúng ta cũng không sợ. Nếu là lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội có thể làm cho bọn họ được thêm kiến thức liền càng tốt. Bọn họ ở trong tông môn ốc, nhìn thấy đều là đủ loại ưu tú kiếm tu, còn có quy nhất kiếm linh tiền bối loại này truyền thuyết, một đám đôi mắt đều phải trường đến đỉnh đầu đi lên. Chúng ta kiếm tu, chính là phải có loại này nhuệ khí. Bang Tú không cho là đúng, chúng ta trưởng nguyên kiếm tông trước kia chính là quá địa thấp, nhưng thật ra làm người quên mất chúng ta trước kia cũng là ở vô số đạo thống môn phái vây công hạ trưởng thành lên, chúng ta nhất không sợ chính là chiến đấu. Lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội, nghe nói còn sẽ khai cái gì bí cảnh động thiên, đến lúc đó khiến cho này đó các sư đệ sư muội đi vào hảo hảo lang bạt lang bạt, hảo hảo chiếm chiếm thiên diễn tông tiện nghi. Dịch dư huyền cảm nhận được chung quanh vui sướng bầu không khí, không khỏi nhìn phong hữu dư liếc mắt một cái, thấy hắn trong ánh mắt cũng mang theo ý cười, liền biết tiểu nhất hiện tại cũng là thực vui vẻ. Trường Nguyên kiếm tông vui sướng hướng vinh, các đệ tử trên dưới một lòng. Đối một cái sáng phái người tới nói. Không có gì so cái này càng làm cho hắn ăn ủi Dịch dư huyền cuối cùng ở tàu bay thượng vui vui vẻ vẻ trộm hơn 10 ngày lười, thuận tiện nhìn nhìn các loại trung tiểu môn phái các loại biểu hiện. Nó như thế nào đâu? Loại này trường hợp nàng trước kia cũng gặp qua, trước kia đi theo bọn họ lao bản cùng đi thấy đầu tư người thời điểm, mấy chục cái ớt phương đều đang chờ rắc phương 33 thời điểm, chính là loại này cảnh tượng. Trường nguyên kiếm tông thanh danh bên ngoài, nhiều đến là người muốn cùng bọn họ kết bạn mà đi. Nay dần dần! Trường nguyên kiếm tông tàu bay mặt sau đi theo môn phái liền càng ngày càng nhiều, không biết còn tưởng rằng ở quay trụ cái gì sờ ta bột, mặt sau từng chiếc tất cả đều là tàu bay. Ngẫu nhiên một ít không có mắt muốn tiến lên khiêu khích ra hỏa, còn không có tới kịp nói ra vài câu giống dạng nói, cũng đã bị trường nguyên kiếm tông các đệ tử cấp chọn. Vì có thể đối phó này đó chọn sự người, cho chính mình nhảm chán lữ đồ thêm một chút việc vui, mỗi một lần ra tay thời điểm đều là các đệ tử thay phiên rút thăm, ai chịu chúng ai thượng. Nếu không phải ngại với trường nguyên kiếm tông lần này đi ra ngoài là vì trương hiển địa vị, bọn họ hận không thể đem trường nguyên kiếm tông tiêu chí cùng cờ sĩ đều cấp triệt hạ tới, ngụy trang thành nhân ngốc tiền nhiều bộ dáng lửa những cái đó cấp đường thượng câu. Trường nguyên kiếm tông đệ tử hiếu chiến tên tuổi, thông qua như vậy 10 ngày qua lộ trình, cũng đã thật sâu dấu vết ở này đó trung tiểu môn phái các đệ tử trong lòng. Này rốt cuộc là cái thế nào tông môn? Xác định đẳng cấp đại hội tuyển chỉ rất có ý tứ. Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Tông chọn lựa một cái khoảng cách bọn họ đều tương đối gần tiểu thế giới, sau đó đem cái này tiểu thế giới trung tâm bày ra một cái thật lớn tụ linh trận, chồng chất vô số linh thạch, khiến cho nơi này linh khí tràn đầy, cũng đủ để cất chứa này đó đến từ thế giới vô biên môn phái nhóm các đệ tử tu hành. Đến nỗi môn phái nhóm vị trí, kia tự nhiên là càng lợi hại tông môn khoảng cách tụ linh trận trung tâm càng gần, bằng không dễ dàng dẫn phát tranh chấp. Nhớ, Dịch Dư Huyền Thần thức đã qua, Phát hiện thiên diễn Tông cùng Thái Nhất Tông lấy ra tới toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch, bằng không như thế nào có thể chống đỡ đến khởi lớn như vậy tiêu hao? Thật là tài đại khí thô, này đó Tông môn có thể so trưởng nguyên kiếm Tông có tiền nhiều. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không mệt, xác định đẳng cấp đại hội nơi cái này tiểu thế giới có vô số thương hội, này đó thương hội muốn tới nơi này tới làm buôn bán các đều phải giao tiền. Lại còn có có các loại tới tiền phương pháp, đủ để triệt tiêu bọn họ tiêu hao, lại còn có có kiếm không có chỗ tốt sự tình này đó môn phái lại như thế nào sẽ đi làm trường nguyên kiếm tông vị trí tự nhiên là tốt nhất không gì sánh nổi liền ở tụ linh trận trung tâm chính mặt đông mới vừa đi vào là có thể cảm giác được linh khí tràn đầy hơn nữa thiên diễn tông cùng thái nhất tông còn cố ý phái mấy cái trưởng lão cùng đệ tử cho bọn hắn dẫn đường một đường vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc còn đem hoan hỉ tông an bài ở bọn họ bên cạnh có thể nói là tận tâm tận lực nếu không phải biết bọn họ môn phái chi gian có điều ân oán Chỉ sợ còn muốn cho rằng bọn họ cùng thiên diễn tông mới là kết mình cái kia. Kết quả bọn họ còn không có đi lên hai bước, dịch dư huyền cùng phong hữu dư bọn họ liền thấy Ngọc Thanh kiếm tông người. Nha, này không phải trường nguyên kiếm tông sao. tới nhưng thật ra rất nhanh. Nghe nói các ngươi lúc này đây mang theo một chuỗi dài cái đuôi, cư nhiên không có tới chế sao. Gần nhất các ngươi chính là ra không ít danh khí A. Ngọc Thanh kiếm tông người âm dương quái khí, thấy trường nguyên kiếm tông người tới liền nửa điểm không có ngoài miệng lưu tình. Mấy năm nay, Trường Nguyên Kiếm Tông đem Ngọc Thanh Kiếm Tông nhưng xem như hoàn toàn so không bằng. Bên ngoài những cái đó kiếm tu đệ tử, muốn bái sư đầu tuyển toàn bộ biến thành Trường Nguyên Kiếm Tông, bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông ngược lại biến thành đệ nhị lựa chọn. Rõ ràng phía trước bọn họ cùng Trường Nguyên Kiếm Tông còn có thể nói là năm năm khai, nhưng hiện tại cơ hồ biến thành 912, loại này chênh lệch, Ngọc Thanh Kiếm Tông như thế nào chịu được. Nói trắng ra là, vẫn là Trường Nguyên Kiếm Tông một lần nữa có quy nhất kiếm, cho nên mới lại phiêu lên. Bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông trưởng môn cũng hận không thể đi tìm xem chính mình ở tiên giới tổ sư ra, có thể hay không đem chính mình bội kiếm cung cấp ban cho tới, làm cho bọn họ cũng có thể đi theo thanh danh tứ thời Đáng tiếc chính là, bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông sáng phái tổ sư cũng không có đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, còn làm cho bọn họ thành thất điểm, nhận trưởng nguyên kiếm tông cái mấy trăm năm cũng không sao. Nhưng bọn họ là nhiều năm đối thủ cạnh tranh, nơi nào có thể nhận được. Dịch dư huyền trộm ở bên cạnh cùng phong hữu dư nhai lô thai. Tấm tắc. Tiểu nhất ngươi thấy không có, đây là dư luận chiến đánh thua hậu quả A marketing, vẫn là muốn rửa marketing, thời buổi này Diệu hương còn sợ ngõ nhỏ thâm, không có marketing cùng quảng cáo truyền lưu, chúng ta muốn đoạt bọn họ đệ tử nhiều phiền toái á, ngươi xem bọn hắn, dậm chân nhiều lợi hại. Dịch dư huyền cảm thán không thôi, nhịn không được vì Ngọc Thanh Kiếm Tông cảm giác được tâm tắc. Cũng không phải nói Ngọc Thanh Kiếm Tông liền không như bức. Bọn họ có thể nhiều năm như vậy cùng trường nguyên kiếm tông địa vị ngang nhau, hàng năm chiếm cư kiếm tông tông môn đầu hai gã Bản lĩnh tự nhiên là có. Nhưng vấn đề chính là, bọn họ sẽ không marketing chính mình. Nhìn xem trường nguyên kiếm tông, trước kia sáng phái tổ sư Phong Hữu Dư, đến nay như cũ là kiếm thần, là vô số kiếm tu thần tượng, hoàn toàn chính là một cái cọc tiêu nhân vật. Nhìn nhìn lại hiện tại, quy nhất kiếm một lần nữa rời núi, lại có hoan hỷ tông kết minh, quy nhất kiếm chủ hòa kiếm linh liên thủ đối kháng tiên nhân công kích từ từ tin tức chuyển ra đi lúc sau, càng là trở thành mọi người nói chuyện say xưa tin tức. Bởi vậy các loại tin tức đều là về Trường Nguyên Kiếm Tông, mà Ngọc Thanh Kiếm Tông phía trước thật vất vả làm một cái luyện khí sư đại tái, La Giao còn bị Dịch Dư Huyền cấp bắt góc. tâm tác này ma kết tinh chiến a, Ngọc Thanh Kiếm Tông thua có thể nói là thất bại thảm hại. nhớ Phong hữu Dư cũng là âm thầm cảm thán, hiện giờ Trường Nguyên Kiếm Tông thật là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết, khí vận như thế chi thịnh, Ngọc Thanh Kiếm Tông cũng chỉ có thể bóp mũi trước lùn một đầu. ra như thế nào nghe như vậy Toàn A, sư minh, ngươi nói đi. Không chỉ có Toan, còn Sú Chẳng lẽ là Ngọc Thanh Kiếm Tông người gần nhất đều bắt đầu thích gắn tỏi Toan, thật sự Toan Ai, chúng ta trưởng nguyên kiếm tông năm nay lại nhiều thu 200 cái đệ tử Kỳ thật chúng ta cũng muốn khuyên các trưởng lão nhiều thu một chút Chính là chúng ta trưởng nguyên kiếm tông nghèo nuôi không nổi nhiều như vậy đệ tử a, Không thể so Ngọc Thanh Kiếm Tông tài đại khí thô Là đâu là đâu Ngọc Thanh Kiếm Tông nghe nói một hơi thu hơn 1.000 cái đệ tử đâu Thật là kêu chúng ta hâm mộ Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử cũng không cam lòng yếu thế, câu câu chưa chưa đều ở chọc bọn họ ống phổi. Ngọc Thanh Kiếm Tông đích xác thu hơn một ngàn cái đệ tử không có sai, nhưng những cái đó cơ hồ đều là lạc tuyển trường Nguyên Kiếm Tông tu sĩ. Như vậy vừa nói, Ngọc Thanh Kiếm Tông các đệ tử tức khắc khí tạc. Đáng giận, đáng giận. Trường Nguyên Kiếm Tông người như thế nào liền như thế đáng giận. Hảo, đến lúc đó bí cảnh một hai, chúng ta ở vô số môn phái phía trước gác bọn họ một đầu là được hiện tại cũng không phải là dựa vào tổ tiên vinh quang là có thể an toàn vô ưu thời điểm. không tồi không tồi, có bản lĩnh chúng ta liền dưới kiếm thấy thật trường, không cần luôn muốn muốn làm cái gì lung tung rối loạn tin tức. hừ, ngọc thanh kiếm tông nhân khí hô hô đi rồi. thiên diễn tông dẫn đường các trưởng láo cười tùng tịm, tựa hồ căn bản không nghĩ tham gia đến bọn họ ân oán bên trong giống nhau, mới chậm gì gì nói, các ngươi đều là kiếm tông, cho nên chúng ta đem ngọc thanh kiếm tông an bài ở chính nam mặt, trung gian cũng là cách một ít mặt khác tông môn. Nếu là chư vị để ý, chúng ta cũng có thể làm làm công tác, làm hai nhà môn phái tận khả năng trụ xa một ít. Không cần. Trường Nguyên Kiếm Tông bên này một cái trưởng lão lắc đầu nói, chúng ta đều là khách nhân, nơi nào làm chủ nhân như thế nhọc lòng đạo lý. Đạo huynh tiếp tục giới thiệu chính là, chúng ta tới đâu hay tới đó. Lúc này yêu cầu đổi vị trí, cấp ngọc thanh kiếm tông mặt. Chuyên lưu đi ra ngoài, trời biết sẽ bị như thế nào bố trí. Có cái này ngắt lời, trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử càng thêm khí thế bước người. Vui vui vẻ vẻ liền đi ở xuống dưới. Tiểu nhất, ngươi nói thiên diễn tông người có thể hay không muốn đi mượn sức ngọc thanh kiếm tông người cùng nhau đối phó chúng ta. Dịch dư huyền nằm ở phòng trên giường, câu được câu không nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thiên diễn tông đã cùng thái nhất tông kết mình, nói không chừng cũng sẽ muốn lôi kéo ngọc thanh kiếm tông nhập bọn Sẽ không? Phong hữu dư nghĩ nghĩ, cười nói, chúng ta cùng ngọc thanh kiếm tông có đấu tranh, đó là bởi vì chúng ta đều là kiếm tu đạo thống. Nói đến cùng cũng là người trong nhà. Nhưng nếu là cuốn vào mặt khác đạo thống bên trong, đó chính là mất mặt. Ngọc Thanh kiếm tông phi thăng tiên Giới kiếm tiên nhóm cũng không phải ăn chay. Lúc trước bọn họ đầu nhập vào hình Thiên quân liền không có mấy cái, hiện giờ liền càng thêm không có khả năng. Hình Thiên quân lại cường, cũng không có khả năng cưỡng bách sở hữu kiếm tiên đều tới đối phó trưởng nguyên kiếm tông. Bên ngoài thượng, bọn họ đều là một cái đạo thống, là không thể đem đấu tranh bãi ở bên ngoài, này sẽ làm mặt khác đạo thống người chế giới ước Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hình Thiên Quân mới có thể ngược lại cầu tiếp theo đi nâng đỡ mặt khác đạo thống tông môn tới đối phó trưởng nguyên kiếm tông, hắn ẩn cư sau đó, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu là nâng đỡ Ngọc Thanh kiếm tông tới đối phó trưởng nguyên kiếm tông, đó chính là một cái khác tính chất. Dịch dư huyền đại khái minh bạch phong hữu dư ý tứ. Nhớ kiếm tu đạo thống tông môn, liền tính lẫn nhau có cạnh tranh, cũng chỉ có thể là tốt cạnh tranh, mà không thể là buôn diệt môn đi, như vậy chỉ biết tự hủy tiền đồ cũng sẽ dễ dàng kinh động kiếm đạo thật tổ cái này đương gia nhân. Nhưng nếu là bất đồng đạo thống chi gian cạnh tranh, kia đương gia nhân liền sẽ không quản, bởi vì đây là tất yếu mài rũa Bất đồng đạo thống chi gian có thể ngươi hương ta suy, bên này giảm bên kia tăng, nhưng lại không thể là bên trong tiêu hao, bởi vì này đối với tu chân giới tới nói chỉ có thể là văn minh lùi lại. Vậy là tốt rồi. Dịch dư huyền yên tâm, cũng không biết chu thủ tâm bên kia có hay không tìm được cái gì manh mối. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều không co cho chúng ta truyền lại tin tức, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Phong Hiếu Dư cười nói, chúng ta an tâm chờ chính là. Lúc này, Thiên Diễn Tông, Chu Thủ Tâm cùng mặt khác các trưởng lão đều hội tụ một đường, đang ở thương lượng lần này xác định đẳng cấp đại hội sự tình. Lúc này đây bí cảnh mở ra, tạm định Long Giã Động Thiên Hòa Bình Nam bảo cảnh, các ngươi cho rằng hẳn là lựa chọn cái nào. Thiên Diễn Tông trưởng môn há mồm gió hỏi, Này hai cái bí cảnh đều là bọn họ thiên diễn tông bảo bối bí cảnh, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng có vô số nguy cơ. Nói như vậy, bọn họ đều là lấy tới cấp nhà mình chân truyền đệ tử luyện tập, hiện giờ muốn xuất ra tới cấp cái khác môn phái nhóm hưởng dụng, tự nhiên yêu cầu hảo hảo châm trước một phen. Chu thủ tâm tự giác chính mình ở mặt trên không có gì lên tiếng quyền, liền thanh thản ổn định ở chỗ này đường cái ẩn hình người. Trường môn, Thái Nhất Tông không phải nói cũng muốn cung cấp một cái bí cảnh sao? Một cái trưởng lão nghe vậy như mày nói, chúng ta Thiên Diễn Tông đã ra tụ linh trận, Thái Nhất Tông hay là nửa điểm lực đều không ra. Này đó bí cảnh tài nguyên cũng muốn ngàn tám trăm năm mới có thể khôi phục một chút, lúc này đây lấy ra tới cấp mọi người thám hiểm, sợ không phải muốn tỉnh dưỡng cái mấy ngàn năm mới có thể một lần nữa khôi phục. Đây chính là thật đánh thật tài nguyên, hắn thật có chút luyến tiếp. Xác định đẳng cấp đại hội, như thế nào có thể sử dụng những cái đó tiểu bí cảnh Tống Cổ. Thiên Diễn Tông trưởng môn lắc đầu. Thái Nhất Tông cũng sẽ ra một cái tiểu bí cảnh, bộ nhập chúng ta bí cảnh bên trong, do đó chia sẻ chúng ta áp lực. Chỉ là đầu to vẫn là chúng ta bên này ra mà thôi, Thái Nhất Tông sẽ phụ trách mặt khác khen thưởng bộ phận. Trường môn, không bằng liền long giã động thiên đi. Một cái trưởng lao chắp tay đứng dậy nói, long giã bí cảnh chính là thượng cổ yêu long ngã xuống sau hình thành. Nhiều năm qua bí cảnh có vô số yêu thú sinh thành, che chở các loại thiên tài địa bảo. Năm rồi chúng ta còn cần thường thường tiến vào thanh trước này đó yêu thú một phen. Hiện giờ lấy ra tới làm khen thưởng, tuy rằng khả năng sẽ mất đi không ít thiên tài địa bảo, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ giúp chúng ta tiêu diệt yêu thú. Này đó yêu thú đồng dạng cả người là bảo, nói vậy bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Không thể, Long Giã bí cảnh yêu thú rất lợi hại, mà xác định đẳng cấp đại hội những cái đó đại môn phái đệ tử tự nhiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng những cái đó trung tiểu môn phái các đệ tử sợ là muốn tử thương một mảnh. Chúng ta buồn ý là vì mượn sức này đó trung tiểu môn phái. Nếu là bọn họ đệ tử đều chết ở bên trong, chúng ta không kết thủ liền không tội, nơi nào còn có thể mượn sức. Ta xem, vẫn là Bình Nam Bảo cảnh càng tốt, tuy rằng dễ dàng lạc đường tìm không thấy địa phương, nhưng tính nguy hiểm thấp. Chết ở bên trong chỉ có thể nói những cái đó tu sĩ không bản lĩnh, tu tiên người sao có thể bất tử? Đề nghị trưởng lão phản bác nói, chúng ta muốn mượn sức cũng là những cái đó có bản lĩnh có tiềm lực tông môn, trước đó chúng ta đem nguy hiểm nói ra làm cho bọn họ lập hạ giấy sinh tử chính là. Nguyện ý đi liền đi. Không muốn đi liền không đi, quản thiên quản địa chúng ta còn quản người khác có thể hay không chết sao. Không tuổi trương trưởng lao nói có lý. Ta cũng cảm thấy long giã động thiên không tuổi Liền cái này. Chu thủ tâm buồn đầu uống lên hai ly rượu, nhìn mọi người chỉ cảm thấy tâm tắc. Trước kia hắn như thế nào không có phát hiện kỳ thật bọn họ tông môn người phần lớn thực táo bạo đâu. Hơn nữa so với môn phái khác tới nói, tựa hồ nhân thiện chi tâm đều thiếu rất nhiều. Nghe một chút lời này nói 30 nhớ 340 không biết còn tưởng rằng bọn họ là ma môn kia linh mạch ô nhiễm quả nhiên là xác thực nó lặng yên không một tiếng động đi bước một như tầm ăn lên bọn họ thiên diễn tông tương lai mà bọn họ lại không hề phát giác thật sự là thật đáng buồn thủ tâm ngươi tuổi hồ có chuyện muốn nói thiên diễn tông trưởng môn trực tiếp điểm chu thủ tâm tên chu thủ tâm chỉ có thể đứng dậy thông thả ung dung nói trưởng môn chỉ là lập giấy sinh tử sợ là không đủ đến lúc đó xác định đẳng cấp đại hội Các môn các phái trưởng môn đều phải ở bên ngoài nhìn bí cảnh sự tình, nếu là trơ mắt làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình đệ tử chết thảm, cho dù có giấy sinh tử sợ là cũng không thể làm cho bọn họ không hận chúng ta. Ý của ngươi là không chọn cái này bí cảnh. Không, tao ý tứ là đến lúc đó không bằng cấp này đó tiến vào long giá bí cảnh các đệ tử một cái bảo đảm. Có thể cho bọn họ đối với chính mình sư môn cầu cứu, nếu là tao ngộ sinh tử nguy cơ. Bên ngoài bàn quan trưởng môn các trưởng lao cũng có thể nháy mắt tiến vào giúp bọn hắn giết yêu thú, chỉ là bởi vậy bọn họ liền phải tại chỗ phản hồi. Ta tưởng, như thế tới nay chẳng những có thể bảo đảm bọn họ cơ bản sinh mệnh an toàn, đồng thời cũng có thể thấy rõ ràng này đó môn phái trưởng môn cùng các trưởng lao chân thật thực lực. Bọn họ vì cứu nhà mình đệ tử, nhất định đem hết toàn lực. Nói tới đây, chu thủ tâm lại cười cười, tiếp tục nói, này đó tiến vào bí cảnh đệ tử, tuổi phần lớn không lớn lại có thể nhìn ra cái gì bản lĩnh tới chỉ cần bọn họ tồn tại về sau tự nhiên là có thể có điều thành tựu chúng ta dùng được với cũng nên là này đó môn phái trưởng lão cấp bậc nhân vật hơn nữa chúng ta vẫn luôn đều muốn thử mặt khác đại môn phái hư thật chẳng phải là nhất tiễn song điêu đẹp cả đôi đàng mọi người nghĩ nghĩ tuy rằng vẫn là có chút khó chịu nhưng cũng cảm thấy chu thủ tâm nói có lý thiên diễn tông trưởng môn cũng vừa lòng nhìn về phía chu thủ tâm luận hành sự chu toàn vẫn là muốn xem chu thủ tâm Nếu là bên trong cánh cửa người trong đều như Chu Thủ Tâm như vậy, hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Kia chuyện này liền giao cho ngươi. Thiên Diễn Tông trưởng môn đối với Chu Thủ Tâm lời nói thâm tiếng nói, "Thủ Tâm, ta thực xem trọng ngươi. Chuyện này liền từ ngươi tới toàn quyền phụ trách đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nói thẳng chính là ta sẽ phân phó người toàn lực hiệp trợ ngươi." Chu Thủ Tâm sắc mặt cứng đờ, biết chính mình là không có khả năng thoát được quá. Hắn không cần xem Đều biết hiện giờ có không ít trưởng lao trong lòng đều ở yên lặng cửu thị chính mình. Chủ quản toàn bộ động thiên bí cảnh, còn có thể cùng bất đồng môn phái giao tiếp, đến lúc đó chỉ là các môn các phái cho hắn đưa lễ vật là có thể làm hắn kiếm cái bắt mãn buồn mãn, như thế nào có thể làm người không ghen ghét. Súng bắn chim đầu đàn A. Chính mình nếu làm ra như vậy một cái đề nghị, kia sự tình đương nhiên sẽ dừng ở hắn trên người. Chỉ là làm hắn trơ mắt nhìn thiên diễn tông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không phải hắn buồn ý. Ngồi trên một con thuyền nhất định phải châm thuyền, duy nhất biện pháp chính là làm chính mình trở thành này con thuyền người cầm lái, như thế mới có thể đem này thuyền ở chìm ngầm phía trước trước tìm cái an toàn địa phương cập bờ. Sớm biết như thế, lúc trước không bằng đã chết tính. Chu thủ tâm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết này không phải chính mình có thể cự tuyệt sự tình. Hơn nữa, hắn còn cần mượn cơ hội này cùng dịch dư huyền bọn họ nội ứng ngoại hợp, do đó nhân cơ hội tìm được linh mạch cùng kiếm đạo xá lợi rơi xuống. Là, trưởng môn. Chu thủ tâm vẫn là đem chuyện này tiếp xuống dưới. chương 115 đệ 115 chương. Dịch dư huyền đi vào xác định đẳng cấp đại hội nơi sân, đã chịu không tiền khoáng hậu hoan nên, sợ tới mức nàng lăng là không dám từ trong phòng ra tới. Không biết từ nơi nào toát ra một ít nhàm chán tu sĩ tụ tập lên, tranh trước khủng sau liền muốn một thấy dịch dư huyền phong thái. Quý nhất kiếm chủ dịch dư huyền ở nơi nào? Nghe nói nàng ở hoan hỷ tông tông chủ phi thăng đại Điện rút kiếm đối kháng tiên nhân, là thật là giả a? Nàng không phải cũng tới tham gia lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội sao. Ta mộng tưởng chính là nhìn thấy nàng cùng quy nhất kiếm linh A. Dịch kiếm chủ. Dịch kiếm chủ. Đáng chết, cái này dịch kiếm chủ lại là một cái thế nào gặp quỷ xương hô A. Nàng căn bản là không muốn nghe đến A. B. Còn có vì cái gì những người này có thể xung đột thật mạnh phòng thủ chuẩn sắc không có lầm tìm được nàng phòng. Này căn bản không hợp lý. Nhất định là thiên diễn tông ở trong đó động tay chân. Còn có ta căn bản là không quen biết các người. Các ngươi không cần làm giống như phèn tiếp cơ giống nhau. Nhân ra minh tinh tốt xấu còn kiếm được phèn tiền, ta chính là một phần tiền không kiếm được, nói không chừng còn phải cho không cho các ngươi lễ gặp mặt. Phi, tưởng thật đẹp, ta không có tiền, cũng không có khả năng thấy các ngươi. Ngươi giống như thực được hoan nên. Phong hữu dư ý vị thâm trường nhìn dịch dư về nói, nhìn một cái, phía dưới nhưng toàn bộ đều là tới gặp ngươi. Kiếm chủ kiếm chủ, này nghe tới đảo cũng không xấu. Ta mới không cần đi xuống. Dịch dư huyền ý thức được chính mình thanh âm có chút cao, lại chạy nhanh đem thanh âm để ép đi xuống, tiểu nhất, chúng ta cũng không thể trúng kế, ai biết những người này có hay không mai phục chúng ta sát thủ. Muốn giết ta phải đến quý nhất kiếm người nhiều đến là, ta cũng không thể cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Nhưng người cũng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh không đi xuống đi. Phong Hiếu Dư bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta có biện pháp. Dịch dư huyền nghiêm túc nhìn về phía Phong Hữu Dư, tiểu nhất, người trước đi ra ngoài, nhớ rõ muốn mặt mang mỉm cười. Chính Diện nhìn thẳng bọn họ, ta lại trộm chuồn ra đi. Có ngươi ở, bọn họ khẳng định sẽ không chú ý tới nho nhỏ ta. Dịch Dư Huyền đã tính hảo, tới nhất chiêu Dương Đông kích Tây. Phong Hữu Dư mặt vô biểu tình. Nhưng Dịch Dư Huyền lang tâm như sắt, thập phần kiên quyết. Phong Hữu Dư cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng thật ra Trường Nguyên Kiếm Tông này, đó các đệ tử tựa hồ căn bản là không có phát hiện trong đó dấu dếm nguy hiểm, ngược lại còn một bộ có trung vinh dự tư thế. Bọn họ dịch sư muội, sư tỷ, chính là được hăm Đang lúc bọn họ chờ mong dịch dư huyền có thể từ trong phòng ra tới, gặp một lần này đó tu sĩ, thuận tiện triển lãm một chút bọn họ trường nguyên kiếm tông phong thái thời điểm, liền thấy dịch dư huyền cửa phòng mở ra. Bên ngoài chờ tu sĩ cũng rối rải cổ xem. Ra tới đều không phải là trong truyền thuyết dịch dư huyền, bởi vì dịch dư huyền cũng không phải cái nam nhân. Càng thêm không có khả năng là cái như thế đẹp nam nhân. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử cũng không khỏi tròn váng nhất kiếm linh tiền bối như thế nào còn cố ý thay đổi một thân trang phục ra tới? Chẳng lẽ tiền bối còn ở bên trong trang điểm trải chuốt một phen? Trước kia thoạt nhìn liền rất muốn mệnh, hiện tại thoạt nhìn liền càng thêm muốn mệnh. trương nguyên kiếm tông người còn hơi chút cường điểm, rốt cuộc bọn họ trước kia mỗi ngày ở trong tông môn thừa nhận kiếm linh tiền bối Mỹ nhan bạo kích, liền tính là hoan hỷ tông người ở bọn họ trước mặt nhảy ma thiên vũ bọn họ đều có thể đạm nhiên đối mặt, biểu hiện đến so Phật tu còn muốn lục căn thanh tịnh. nhớ. Nhưng này đó cô ý bị buông tha tới các tu sĩ, vậy không giống nhau. Bọn họ ngày thường liền mỹ nhân bảng thượng mỹ nhân đều không thấy được, húng chi là đã tỉ mỉ trang điểm quá phong hữu dư. Đôi mắt đều mau không đủ dùng. Phong hữu dư khỏe mắt dư quang, thấy dịch dư huyền sửa sửa quần áo, nên ngang trực tiếp đi ra ngoài. Mà này đó các tu sĩ, căn bản liền không có hướng bên cạnh xem qua. Liền chỉ lo xem hắn. Phong hữu dư lạnh lùng nhìn những người này. Trứng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái thoáng thả ra một mặt kiếm ý cho bọn hắn tỉnh tỉnh đầu góc, phất tay háo rời đi. Nhưng những cái đó tu sĩ từ đầu đến cuối, ánh mắt như cũ đặt ở phòng Hiếu dư phía sau, luyến tiếp có một lát rút ra. Tuy rằng bị kiếm ý kích thích toàn thân đều ở phát run, nhưng bọn hắn vui vẻ chịu được. Loại này mỹ nhân, cả đời đại khái cũng liền thấy như vậy một lần. Chẳng lẽ là hoan hỉ tông người? Tỉnh tỉnh, nhân ra kiếm ý như vậy cường, sao có thể là hoan hỉ tông người? Chẳng lẽ là quy nhất kiếm chủ dịch dư huyền? Dịch dư huyền là cái nam nhân. Không phải, nhân ra là nữ. Phong hà tử. Phong hà tử ta đã thấy, cũng không phải. Muốn biết rốt cuộc là ai, hỏi một chút trường nguyên kiếm tông người chẳng phải sẽ biết. Có đạo lý, có đạo lý. Ta thiên, Mỹ nhân bảng vẫn luôn đều không có đầu danh, đều nói Mỹ mỗi người mỗi vẻ. Ta tưởng trong truyền thuyết hoa mâu đơn vương cũng bất quá như thế. Trường nguyên kiếm tông đệ tử sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đã biết nên như thế nào đi thổi bọn họ quý nhất kiếm linh tiền bối. Nương phong hữu dư sắc đẹp, cuối cùng tránh được một kiếp. Dịch dư huyền quyết định này một thời gian đều không cần về phòng, liền ở bên ngoài ngốc, nàng cũng không kém tụ linh trận về điểm này linh khí. Vẫn là nhân cơ hội này hảo hảo chuồn em đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, cũng cảm thụ một chút bên ngoài thương mộ. Nghĩ đến đây, dịch dư huyền vẫn là móc di động ra cấp trưởng nguyên kiếm tông các đệ tử đều đã phát cái tin tức, cảnh cáo bọn họ không cần nói lung tung. Thu tiện cũng nói cho Phong Hữu Dư chính mình định vị, chờ hắn có thời gian liền tới đây tìm chính mình. "Ân, chính mình liền ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi." thuật tiện khai một cái một ngày du phát sóng trực tiếp gián, thể muốn ở Côn Vương Kiếm Tông sáng lập ra bản thân một mảnh thiên tới. Không thể không nói, xác định đẳng cấp đại hội vẫn là có điểm đồ vật. Dịch Dư Huyền đi dạo trong chốc lát, phát hiện nơi này đồ vật còn rất nhiều. Bán đan dược, bán vũ khí, bán pháp y và bán linh sủng phá lệ nhiều, nhưng thật ra bán ăn người tương đương thiếu. Ai Những người này vẫn là sẽ không sinh hoạt ta. Dịch dư huyền từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên trái cây, gặm một mùm to, vô cùng nhàn nhãm mà nghĩ đến. Chỉ cần đem quý nhất kiếm thu nhỏ thu được đan điển, lại đơn giản thay đổi một chút chính mình dung mạo, nàng một cái hóa thần kỳ tu sĩ, ở chỗ này đi dạo không phải an toàn thực. Hắc hắc. Dịch dư huyền mua một đống vô dụng vật nhỏ, cũng đều lười đến trả giá, này đó đều là tiền trinh, nàng đến có điểm hóa thần kỳ tu sĩ cách điệu. Đi dạo trong chốc lát. Dịch dư huyền phát hiện chung quanh các tu sĩ đều bắt đầu hướng tới một phương hướng tụ tập, nhịn không được liền sinh ra xem náo nhiệt tâm. Nàng đi theo mọi người bay đến một cái cao cao trước này, thấy rõ ràng mặt trên cảnh tượng lúc sau, tức khác tới hương thú. Hoa Nga, tự nhiên có người ở chỗ này lâm thời thiết chí một cái hội trường đấu giá mà, muốn bắt đầu bán đồ vật, ai ra giá cao thì được. Cũng không biết là cái gì thứ tốt, trận nhớ trượng lớn như vậy. Dịch dư huyền móc ra một phen thì khô, lại cắn một ngụm. Bên cạnh tu sĩ nhịn không được cách dịch dư huyền xa hai bước. Cái này tu sĩ sao lại thế này, dọc theo đường đi liền vẫn luôn ở ăn ăn ăn, hơn nữa ăn còn đều không trùng lập. Tuy rằng hắn đã tích cốc không có ăn uống chi dục chính là nghe những cái đó đồ ăn linh khí cùng hư khí, hắn cũng là sẽ thèm có được không. Dịch dư huyền nào biết đâu rằng chính mình bị người ghét bỏ, năng lực chú ý toàn bộ đều ở mặt trên. Chư vị đạo hữu, cảm tạ đại gia tiến đến cổ động. Dẫn đầu người ở mặt trên chắp tay thi lệ nói lời cảm tạ nói. Hôm nay chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật, tuyệt đối là đối đại gia có chỗ lợi đồ vật, còn thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Đối phương lại trải chăn một đống, nói thứ này cỡ nào cỡ nào khó được, điêu đủ đại gia ăn uống. Dịch dư huyền cũng không khỏi dựng lên lốt thai. Đại gia hẳn là biết lần này xác định đẳng cấp đại hội đối chúng ta này đó chúng tiểu môn phái tu sĩ mà nói, quan trọng nhất trừ bỏ tông môn cấp bậc bay lên ở ngoài, chính là từ mở đại hội đỉnh cấp tông môn cố ý lấy ra tới khen thưởng chúng ta bí cảnh. Chúng ta ngày thường tìm kiếm những cái đó bí cảnh, đều là một ít tiểu bí cảnh, tài nguyên hữu hạn chân chính tuyệt thế bí cảnh đều nắm giữ ở này đó đại tông môn trong tay, cũng bởi vậy bọn họ đệ tử mới có thể so với chúng ta tu hành căng mau có được càng nhiều hảo tài nguyên. Bởi vậy, lúc này đây bí cảnh hành trình, là chúng ta tốt nhất cơ hội. Mỗi một lần xác định đẳng cấp đại hội, cũng không thiếu những cái đó bởi vì ở bí cảnh đạt được tuyệt thế bảo bối cùng công pháp từ từ mà thanh danh thức khởi một bước lên trời tu sĩ. Bởi vậy đương người này nhắc tới bí cảnh thời điểm, tất cả mọi người hết sức chuyên chú lên. Trừ bỏ dịch dư huyền. Thiết, bí cảnh cũng không phải vấn năng. Bên trong nếu thật là cái gì tài nguyên đều có lời nói, nơi nào còn cần bọn họ đi du lịch. Rất nhiều bí cảnh bởi vì truyền thừa xa xăm nguyên nhân, đã dần dần mất đi linh khí, là yêu cầu tông môn bên này tìm tới các loại linh khí cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Bằng không nhà ai bí cảnh chịu được này một vụ lại một vụ cắt rau hẹ a Cũng không nghĩ... Những cái đó bí cảnh ngàn năm phân vạn năm phân linh dược dược liệu gì đó, linh khí đều là từ đâu tới? Không đều là từ bí cảnh tới. Linh khí hội tụ ở dược liệu, dược liệu khô héo, linh khí một lần nữa trở về bí cảnh, đây là linh khí tuần hoàn. Nhưng nếu là dược liệu đều bị tu sĩ thải đi rồi, linh khí cũng đi theo cùng nhau đi rồi, bí cảnh tự nhiên chính là càng ngày càng kém. Bên ngoài rất nhiều bí cảnh đều là bởi vì loại này nguyên nhân mà dẫn tới suy sụp. Đại tông môn những cái đó bí cảnh đều là dựa vào tông môn chính mình dưỡng. Lúc này đây Thiên Diễn Tông lấy ra tới đúng là Long Giá Động Thiên. Này Long Giá Động Thiên chính là thượng cổ yêu long ngã xuống sau hình thành động thiên phúc địa, bên trong thậm chí còn có thể tìm được Chân Quý Long Tiên Thảo, đối tu sĩ thần hồn tổn thương có trọng dụng. Nếu là có thể bắt được một gốc cây Long Tiên Thảo, tu hành đến hóa thần kỳ tài nguyên đều không cần lo lắng. Thiên Diễn Tông lấy ra cái này bí cảnh, có thể thấy được là đối lúc này đây xác định đẳng cấp đại hội coi trọng. Như vậy Ta cũng đến cảm tạ thiên diễn tông hào phòng mới là. Thấy người này trong tối ngoài sáng thổi phòng thiên diễn tông, dịch dư huyền xem như xem minh bạch. Cái này tu sĩ là phía chính phủ. 8 phần là thiên diễn tông trước tới làm dư luận chiến, dành trước ở chỗ này trước tạo khởi cái hảo hình tượng tới. Dịch dư huyền có thể đáp ứng. kia cần thiết phải cho bọn họ thêm điểm nhiễu loạn. Nàng lươi biếng nhìn về phía trên đài, thanh âm không nhẹ không nặng, lại ngoài ý muốn làm mỗi người lỗ thai chỉ nghe thấy nàng một người nhớ 30.340. Thanh âm, thiên diễn tông đem long Giá động thiên lấy ra tới là hẳn là đi, xưa nay xác định đẳng cấp đại hội ban tổ chức đều là muốn làm như vậy. Nếu nó lúc này đây không tới cấp tổ chức nói, hẳn là chính là thái nhất tông đem bí cảnh lấy ra tới. Ngươi này lại nhảy dài dòng, rốt cuộc khi nào mới bán đấu giá đồ vật. Ngươi không vội ta còn cấp đâu, ngươi nếu là muốn thổi phòng thiên diễn tông, đồ vật bán xong rồi ngươi tùy tiện tuổi Trên đài tu sĩ Tựa hồ đã sớm đoán trước đến sẽ có làm dối người, đảo cũng không giận. Vị đạo hữu này đừng tội, ta đây liền đem đồ vật lấy ra tới. Nói, này tu sĩ vô vô tay, liền có hai cái xinh đẹp muội tử mang theo chắp lên đài tới. Ta lúc này đây muốn bán đấu giá, đúng là Long Giá Động Thiên Lộ tuyến đồ. Kia trên đài tu sĩ trên mặt mang theo định liệu trước tươi cười, lại nhìn nhiều dịch dư huyền liếc mắt một cái. Đây là ta từ Thiên Diễn Tông vài vị đi qua Long Giá Động Thiên đệ tử nơi đó được đến lộ tuyến đồ, tuyệt đối bảo thật. Tuy rằng này lộ tuyến đồ không đủ hoàn chỉnh. Nhưng cũng đã ghi rõ không ít nguy hiểm cùng vô dụng địa phương, nếu là bắt được nó, tiến vào bí cảnh lúc sau là có thể tiết kiệm nhiều nhất thời gian, nhất có hiệu suất hoàn thành lần này thám hiểm. Không lừa già dối trẻ, ai ra giá cao thì được. Dịch dư huyền nghe xong, mắt trợn trắng, xoay người liền đi. Bí cảnh gì đó, nàng hoàn toàn không có ý tưởng. Bên trong có linh mạch nàng liền đi đào một chút, những thứ khác kiếm tu căn bản không cần. Nàng mới không đi theo loại này phong. Có thời gian này vẫn là lại đi phố xá thượng nhìn xem có hay không cái gì khác ăn ngon có thể cho nàng vui vẻ vui vẻ đi. Nhưng mà, đang lúc dịch dư huyền chuẩn bị xoay người thời điểm, di động tin tức xoát xoát xoát liền tới rồi. Dịch dư huyền cờ lạc mở vừa thấy, quả nhiên là nàng thiết trí đặc biệt nhắc nhở phong hữu dư phát lại đây. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài đi dạo phố đâu? Nếu đúng vậy lời nói, nhớ rõ đi chợ thượng mua một phần long Giá động thiên lộ tuyến đủ Chu thủ tâm truyền đến tin tức. Tiêu Long Giá động thiên là bị thiên diễn tông cung cấp nuôi dưỡng ở linh mạch phụ cận, có lẽ có thể tìm được một ít về linh mạch dấu vết để lại. kia lộ tuyến đồ là tàn khuyết, ngươi chốt mùa, hắn sẽ cho chúng ta hoàn chỉnh lộ tuyến đồ, đến lúc đó hắn bên kia là có thể có lấy cớ. Nga, có thể đi chi trả trình tự, giá cả ngươi xem tới. Phong Hiếu Dư lại bổ sung một câu. Có thể có thể, tiểu nhất ngươi rốt cuộc thành công xuất sư, đã biết có thể công khoản liền công khoản, công ty lông dê không kéo bạch không kéo Dù sao lại không cần, ngươi không kéo cũng có người khác kéo. Hành. Dịch Dư Huyền đành phải lại chuyển qua đi, làm bộ chính mình chính là ở buông lỏng buông lỏng ngân quốc. Chỉ cần ra mặt dày, không có người sẽ chú ý chính mình. Không nghĩ tới, trên đài cái kia người chủ trì vẫn luôn liền ở nhìn chằm chằm Dịch Dư Huyền hành động, thấy nàng lấy ra một cái kiếm hình pháp khí ra tới liền đại khái đoán được thân phận của nàng. Trường Nguyên kiếm tông đi. Chương 116 đệ 116 chương. Nếu có thể chi phí chung chi trả Kêu dịch dư huyền liền không chút khách khí. Bán đâu ra bán đâu giá, tự nhiên là ai đưa tiền nhiều ai chính là đại gia. Không phải dịch dư huyền thổi, trước mắt này đó tu sĩ, tu vi tối cao cũng chính là nguyên anh kỳ, phần lớn đều là trúc cơ kim đan. Mà này đó đặt ở những cái đó trung tiểu môn phái đều đã là khó lường nhân vật. Bọn họ trên người linh thạch toàn bộ thêm lên hẳn là đều không có dịch dư huyền nhiều. Chợ. Nếu không phải thiên diễn tông cố ý đem lộ tuyến đồ thả ra, Một cái động thiên lộ tuyến đồ sao có thể liền giá trị như vậy điểm linh thạch Trên đài người thực mau liền cấp ra giá cả Một ngàn trung phẩm linh thạch khởi trụ Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 trung phẩm linh thạch A, trung phẩm linh thạch Ta đã lâu không có nghe thấy cái này từ ngữ Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ từ xa nhập giản khó A Dịch dư huyền không khỏi nghĩ lại một chút chính mình Ai, nàng cũng là dần dần bị tư bản chủ nghĩa cấp ăn mòn A Nhưng là thật sự bị ăn mòn rất vui sướng là được Dịch dư huyền không có thực mau ra tay. Nàng trước nhìn xem những người khác đại khái cấp cái gì giá. Này đó tu sĩ nghe thấy giá cả lúc sau, đều có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy quý A. Này trên cơ bản là bọn họ toàn bộ thân gia. Qua một hồi lâu, dịch dư huyền mới thấy cái kia có chút lao tướng nguyên anh tu sĩ, dơ lên tay nói một ngàn trung phẩm linh thạch. Nhìn liền rất nghèo. Dịch dư huyền nhịn không được như vậy nghĩ đến, liền cùng đã từng nợ ngập đầu chính mình giống nhau mặt khác này đó tu sĩ nhận thức thấu thành một đống, tựa hồ tính toán từng người thấu thấu, chờ lộ tuyến đồ mua được lúc sau liền cùng nhau xem, nói như vậy là có thể lợi nhất. vì thế giá cả lại hô lên, một ngàn một, một ngàn tam, một ngàn năm, hai ngàn, giá cả dâng lên thập phần chi chậm, đủ để cho Dịch Dư Huyền cảm nhận được này đó môn phái nhỏ tu sĩ ngày thường quá có bao nhiêu gian nan, đương nhiên cũng có thể trung tiểu thế giới giá hàng cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Dịch Dư Huyền nghe xong một hồi lâu mới không chút hoang mang dơ lên tay, 200, thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy thượng phẩm linh thạch mấy chữ này, các tu sĩ lập tức liền lặng ngắt như tờ. Bọn họ nếu là có thượng phẩm linh thạch đều là tồn lên chờ thời điểm mấu chốt bổ sung linh khí, nhiều nhất cũng liền 3 năm khối ở trên người, sao có thể có nhiều như vậy ra tiền mua lộ tuyến đủ. Không có lộ tuyến đủ, bọn họ nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều điểm thời gian cùng tinh lực đi thám hiểm mà thôi, có lộ tuyến đồ bọn họ cũng không nhất định có thể đủ tìm được giá trị 200 thượng phẩm linh thạch đồ vật. Cho nên, này giá cả không đáng giá. Nhưng có thể cấp ra cái này giá cả, nhất định đến là đại môn phái đệ tử đi. Mọi người không khỏi hâm mộ hướng tới dịch dư huyền nhìn qua đi. Dịch dư huyền hưởng thụ một phen mọi người hâm mộ, nhưng mà ở không có bất luận đối thủ nào dưới tình huống đem lộ tuyến đồ mang đi. Ai, có tiền đều hoa không ra đi a Sảng! Dịch dư huyền cảm thấy vẫn là loại này bình dân sinh hoạt thích hợp nàng, khắc cái loại này quá cao lớn thượng. chờ trở lại trường nguyên kiếm tông nơi tụ tập Bên ngoài những cái đó tu sĩ quả nhiên đều đã không còn thảo luận nàng, mà là thảo luận trường nguyên kiếm tông tân xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nhân thế nhưng chính là quy nhất kiếm linh đề tài. Kiếm linh như thế mỹ mạo, năm đó hay không cùng kiếm thần từng có một ít không thể nói sự tình từ từ. Bất luận cái gì thời điểm, loại này đề cập một chút phong nguyệt đề tài mới là nhân loại bắt quái yêu nhất. Dịch dư huyền loại này, thoáng sau này chạm. Muốn che giấu một cái bắt quái chính là làm ra một cái lớn hơn nữa bắt quái tới. Quả nhiên quả nhiên. Marketing học thành không kinh ta. Phong hữu Dư lại giúp Dịch Dư huyền chắn một thường, bất quá hắn đã thói quen cảnh tượng như vậy, cho nên nhưng thật ra cũng còn hảo. Rốt cuộc tất cả mọi người biết quy nhất kiếm linh nhưng giống nhau tu sĩ nhưng không giống nhau, này thoạt nhìn lại Mỹ cũng là cái giết người không chấp mắt, như vậy Mỹ nhân chỉ nhưng xa xem, đến gần rồi nói không chừng đều phải bị người ta kiếm ý cấp tệ đến không có địa phương đứng. Dịch Dư huyền trở về lúc sau, liền đem trường nguyên kiếm tông các đệ tử triệu tập lên đặc biệt là những cái đó chuẩn bị tiến đến bí cảnh thám hiểm, sau đó đem lộ tuyến đồ đem ra, các ngươi nhìn xem, này lộ tuyến đồ có phải hay không thật sự? Không cần toàn tin, nhưng ta phỏng chừng cũng có chút thật đồ vật ở bên trong. Dịch dư huyền kỳ thật cũng không có đối chu thủ tâm nói toàn bộ tin tưởng, bởi vì chu thủ tâm cái kia cáo giả không có khả năng không lưu một tay. Lui một vạn bước giảng, liền tính hắn không hề giữ lại tin tưởng bọn họ, cũng không thể xác định hắn bắt được tin tức liền nhất định là thật sự. Cho nên vẫn là muốn biện chứng một chút tới xem. Trường Nguyên Kiếm Tông ở xuất phát phía trước cũng đã không sai biệt lắm chọn lựa hảo bí cảnh thám hiểm đệ tử người được chọn. Có cần phải có bản lĩnh liền đi, không cần thiết liền không đi. thí dụ như Phong Hà Tử loại này liền hoàn toàn không cần phải đi. Dịch Dư Huyền Hiện giờ đều là hóa thần kỳ, khẳng định cũng không cần phải đi. đi đệ tử giống nhau tạm ở Kim Đan Nguyên Anh kỳ liền không sai biệt lắm, không thể đem bí cảnh đồ vật toàn bộ đều độc chiếm, nhưng cũng không thể cái gì cũng không lấy. Có vẻ bọn họ không cho mặt mũi. Phong Hiếu Dư nhìn nhìn lộ tuyến đồ, cảm thấy này ít nhất có 7-8 thành là thật sự. Bí cảnh tuyến lộ đồ không có khả năng tùy tiện họa, nó ít nhất hình thành đều là có nhất định quy luật tự nhiên. Cho nên bí cảnh sống nhiều, liền sẽ phát hiện rất nhiều bí cảnh đều có tương tự chỗ. Đúng rồi, còn có, các người đi thám hiểm bí cảnh thời điểm, chú ý giúp chúng ta tìm xem bên trong hay không có cùng linh mạch tương quan đồ vật. Dịch Dư huyền phân phó nói, cái này Long Giả Động Thiên là Thiên Diễn Tông đặt ở chủ tông linh mạch bên kia vẫn dưỡng, linh mạch bên kia vô cùng có khả năng có dấu kiếm đạo xá lợi. nếu là có cái gì dấu vết để lại, nhớ rõ trở về nói cho chúng ta biết. kiếm đạo xá lợi việc, không ít đệ tử đều đã từ sư trưởng bên kia nghe xong cái đại khái, biết này vốn dĩ nên là bọn họ trường nguyên kiếm tông đồ vật, chỉ là không cẩn thận lưu lạc bên ngoài thôi. Thiên Diễn Tông nơi đó cũng được một viên. Phong Liễu Dư nghe thấy Dịch Dư vừa nói, rất là kinh ngạc nhìn nàng. Dịch dư huyền đây là tính toán đương phủi tay trường quài, đem sự tình ném cho. Làm ơn, chúng ta hiện tại một cái là quy nhất kiếm chủ, một cái là quy nhất kiếm linh, ở trường nguyên kiếm tông cũng coi như là lãnh đạo cấp bậc nhân vật, sự tình gì đều phải tự mình thân vì nói, làm này đó bình thường các đệ tử làm gì. Nói nữa, bọn họ hai cái nếu là đi vào, khẳng định sẽ bị bắt lấy bím tóc có được không? Dịch dư huyền ánh mắt rõ ràng viết rõ ràng tính toán của chính mình. Phong hữu dư nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng vì thế thu hồi ánh mắt, Trường nguyên kiếm tông các đệ tử lén lút trao đổi một chút tầm mắt, quyết định giả câm vợ điếc, coi như chính mình là cái chết, căn bản không rõ ràng lắm. dịch dư huyền cùng quy nhất kiếm linh tiền bối chi gian mắt đi mày lại ve vãn đánh yêu gì đó. mỗi người đều biết kiếm tu lão bà chính là kiếm, kiếm linh cũng coi như là kiếm hóa thân. hơn nữa quy nhất kiếm linh tiền bối như thế mỹ mạo, dịch dư huyền dịch sư tỷ cho dù là cái cục đa biến, như vậy sớm chiều ở trung giới khẳng định cũng đến động tâm. cho nên Bọn họ trong lén lút đều là cam chịu loại quan hệ này. Bất quá chỉ cần các nàng hai người bên ngoài thượng không thừa nhận, bọn họ cũng liền không nói lời nào. Hơn nữa kiếm chủ hòa kiếm linh quan hệ, có thể so cái gì song tu đạo lữ quan hệ tới đáng tin cậy nhiều. Kiếm đạo xá lợi vốn chính là chúng ta trường nguyên kiếm tông đồ vật, trước kia không biết liền thôi, hiện giờ nếu đã biết kia khẳng định là muốn lấy lại tới. Sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo tra xét. Ơn ơn! Dịch dư huyền vừa lòng nhìn này đó bọn đồng môn. Trong lòng cuối cùng sảng khoái, chính mình thăng trước cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Giống loại chuyện này, nên giao cho. Xác định đẳng cấp đại hội bên này ở hấp tấp bắt đầu. Trước hết bắt đầu, tự nhiên là những cái đó tiểu môn tiểu phái xác định đẳng cấp đại hội. Dịch dư huyền bọn họ chỉ cần ở mặt trên ngồi đương cái Bồ Tát là được. Chủ yếu chính là nhìn xem này đó môn phái hiện tại có bao nhiêu trường lao, lại có bao nhiêu đệ tử, tông môn đại khái có bao nhiêu địa bàn nhiều ít tài phú hay không đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Bọn họ này đó làm trọng tài, liền nhìn xem này đó trưởng lão cùng đệ tử có bao nhiêu là cắn dược cắn ra tới tu vi, thực lực hay không là thật từ từ. Chỉ cần không phải tập thể cắn dược, có một nửa trở lên là thực học, lại tuy tiện làm cho bọn họ triển lãm một chút tu vi, liền không sai biệt lắm có thể. Này bộ lưu trình trăm ngàn năm đều là quen làm, hơn nữa càng cường đại tu sĩ thần thức càng cường, một hơi đồng thời thí nghiệm ba năm cái môn phái một chút vấn đề đều không có Cho nên phía trước này đó môn phái tuy rằng nhiều, nhưng hiệu suất lại một chút đều không chậm. Dịch Dư Huyền thân ở trong đó, cũng xác thật phát hiện mấy cái không tồi mầm. Đáng tiếc không phải tu hành kiếm đạo. Ở trung tiểu môn phái, kiếm tu tu hành muốn so ở đại môn phái khó được nhiều. Bởi vì kiếm đạo loại đồ vật này trừ bỏ trời sinh hiểu được lực ở ngoài, liền yêu cầu danh sư từ bên chỉ điểm, hơn nữa một phen tốt nhất linh kiếm kia giá trị căn bản vô pháp đánh giá, kiếm không tốt kiếm tu, kia cơ bản sức chiến đấu liền phải giảm nữa. Bởi vậy, nếu là trung tiểu thế giới kiếm tu, liền tính trước mắt tu vi thiếu chút nữa không thể bộc lộ tài năng cũng không sao, chỉ cần bọn họ kiếm tâm kiên định, thiên phú không kém, thường thường là có thể bị đại thế giới kiếm tông nhìn chúng. Kiếm linh tiền bối, dịch sư muội, ta cảm thấy cái kia kêu, kêu thu hoài tăng kiếm tu cũng không tệ lắm. Phong hà tử khó được há mồm coi trọng một cái kiếm tu đệ tử. Dịch dư huyền cũng không khỏi hướng tới phong hà tử nhìn qua đi, xác thật, đại sư minh, ta đều hoài nghi người kia là người tư sinh tử Này nói chuyện làm việc phong cách cùng ngươi cũng quá giống, nếu là nhân phẩm không có trở ngại, ngươi chính là thu đảm đương đệ tử cũng không sao. Cái kia thu hoài tang tuy rằng biểu hiện không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng hắn ở phía trước biểu hiện giữa, đích xác có như vậy vài phần phong hà tử thần thái. Xem ra tới hắn thiên phú không tồi, nhưng bởi vì hoàn cảnh có hạn, khó có thể phát huy ra hắn chân thật thực lực. Còn có trong tay hắn kia thanh kiếm hoàn, cũng căn bản cùng hắn kiếm đạo không xứng đôi, vừa thấy chính là tông môn nghèo đến len ken vang. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Thu Hoài Tăng Tông Môn không phải tới thăng cấp, là tới gian nan bảo cấp. Nếu không phải Thu Hoài Tăng còn có hắn đồng môn các sư huynh đệ cùng nhau nỗ lực, hiện tại bọn họ Tông Môn hẳn là cũng đã bị giáng cấp, phải bị đá ra tứ phẩm Tông Môn ở ngoài biến thành ngũ phẩm. Hắn Tông Môn hiện giờ gặp nạn, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, chỉ là đại hội sau khi chấm dứt chỉ điểm hắn một vài, xem hắn có thể hay không đem Tông Môn phát dương quang đại. Phong Hà Tử không để ý đến dịch dư trêu nhưng thật ra dịch sư mọi người, đem kiếm linh tiền bối trang điểm quá thấy được. Chứ bỏ những cái đó ý chí kiên định, dư lại người ánh mắt tất cả tại quy nhất kiếm linh tiền bối trên người, căn bản liền không có xem người khác. Xác định đẳng cấp đại hội lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng quy nhất kiếm linh tiền bối tại đây một lần đại hội sau khi chấm dứt, muốn danh dương 3.000 thế giới điểm này, hắn đã có thể khẳng định. Dịch dư huyền nghe thấy lời này, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ Ai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 Không thể nào, cây mẹ là nhân gian trùng loại, liền tính ngàn năm vạn năm cũng khó có thể sinh ra linh trí tu hành thành tinh. Nhưng hiện tại đây chính là xuất hiện ở Long Giã Động Thiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã có chút năm đầu, nhưng này nhánh cây không hủ, rõ ràng là có cường đại linh khí. Một cái khác trưởng Nguyên Kiếm Tông đệ tử phản bác nói: Sư Minh, này thật là cây hoại chi, ta khi còn nhỏ trong nhà phụ cận liền có. Các lão nhân đều nói cây hoại chiêu quỷ, dễ dàng hấp thu thù hận, cho nên không được tiểu hài tử dựa vào thân cận quá. Ta có một lần ở cây hỏe thượng chơi chơi trốn tìm, bị cha mẹ đánh cái chết khiếp, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thấy sư đệ nói như vậy lời thề son sát, dư lại mấy cái sư huynh cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nếu không, trực tiếp hỏi hỏi dịch sư tỷ. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử thực mau liền cấp dịch dư huyền đã phát tin tức, đơn giản nói một chút cây hỏe chi sự tình. Nếu nó thật là thế gian trùng loại, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vẫn là bị thật sâu khói mù. Do xét Pháp bảo lại cảm thấy này cây hoạ chi cùng này động thiên linh khí có quan hệ, kia khẳng định liền không tầm thường. Dịch Dư Huyền thấy các đệ tử phát tới di động tin tức, phản ứng đầu tiên chính là hướng tới Phong Hữu Dư nhìn qua đi. Cùng Thiên Diễn Tông, cùng gia cắt không có quan hệ cây hoạ, cũng chỉ có có thể là Ly Ưu trong miệng cái kia bị gia cắt không huyết hóa thành hình người, do đó vì hắn hoàn thành báo thủ cây hoạ tinh. Ở Ưu chuyện xưa, hắn gặp được cái kia cây hoạ tinh thời điểm, đối phương đã là trong gió tán nước, không có bao nhiêu thời gian Lúc sau cái kia cây hỏe tinh đi nơi nào, lại hoặc là chết ở địa phương nào, đều đã không phải lưu có khả năng biết đến. Nhưng hôm nay, trường nguyên kiếm tông các đệ tử lại ở cái này lòng giá động thiên tìm được rồi cây hỏe chi, lại ý nghĩa cái gì? Hay là, lúc trước cái kia cây hỏe tinh ở đã chết lúc sau lại đi tới long giá động thiên, cuối cùng trôn thây tại đây? Không, không đúng. Nếu thật là táng thân tại đây nói, như vậy phát hiện không nên là cây hỏe chi, mà hẳn là một chỉnh viên cây hỏe mới đúng. Dịch dư huyền vội vàng lấy ra di động một lần nữa gửi đi tin tức, làm cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem nơi đó có thể hay không tìm được trừ bỏ cây hỏe chi mặt khác bộ phận. Nếu không có cũng không quan hệ, nhưng muốn đem cây hỏe chi mang về tới, cái kia có rất lớn tác dụng. Các đệ tử nhận được tin tức, vội vàng đem này cây tìm được cây hỏe chi thu lên. Bọn họ do xét pháp bảo chủ yếu công năng chính là tìm kiếm cùng linh khí tương quan đồ vật. Pháp bảo rót vào một sợi long giã động thiên linh khí. Cho nên bọn họ phát hiện tự nhiên là cùng này động thiên có điều liên hệ sự vật. Tuy rằng không biết vì sao xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là cây hỏe chi mà thôi. Đừng nghĩ, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm đi. Đúng vậy. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử tiếp tục khua chiêng gõ ngõ tìm lên. Trường Nguyên Kiếm Tông thật đúng là độc đáo, đều lâu như vậy, còn ở bên trong luyện công. Bên cạnh có cái môn phái trưởng Lào âm dương quái Khí nói, nên không phải là ở bên trong làm một ít cái gì chuyện khác đi. Chúng ta trưởng nguyên kiếm tông đệ tử luyện kiếm một vạn thứ khởi bước, hiện giờ muốn ở bên trong tu luyện kiếm pháp, ít nhất cũng đến luyện cái mấy ngày mấy đêm. Dịch dư huyền liếc người nói chuyện liếc mắt một cái, không chút khách khi nói, ngươi quản chúng ta ở bên trong làm những gì đây. Thiên diễn tông trưởng lão cũng chưa nói chuyện, ngươi cứ như vậy cấp nảy ra, chẳng lẽ là muốn mưu đoạt ta trưởng nguyên kiếm tông công pháp. Ta muốn các ngươi công pháp làm cái gì? Kìa ai biết? Dịch dư huyền mắt trợn trắng, không chừng lấy ra đi bán đâu. Chúng ta trưởng nguyên kiếm tông gần nhất cây to đón gió, đỏ mắt người nhiều đi, bằng không như thế nào sẽ tùy tiện có người lô mang hấp tấp tiến lên thử. Đến lúc đó không cẩn thận chiếc kích chầm xa, cũng không nên đoán sai rồi người. Ta trưởng nguyên kiếm tông làm việc, luôn được đến các ngươi thuyết giáo. Dịch dư huyền khí thế bức người, kia người nói chuyện ngược lại tự giác lùn nhất đẳng, tức khác nói không nên lời nói cái gì tới. Hắn ý đồ xin giúp đỡ mặt khác môn phái, muốn bọn họ giúp chính mình nói chuyện. Nhưng môn phái khác sao có thể vì hắn đi đắc tội trường nguyên kiếm tông đâu. Dịch dư huyền có một câu nói chính là rất có đạo lý, thiên diễn tông thân là chủ nhân nơi này đều không có nói chuyện, những người khác nói lại nhiều cũng là khiêu khích. Thật bức nóng nảy, nhân ra muốn cùng ngươi tới một hồi quyết đấu, sinh tử từ thiên, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Ngươi khó được như vậy cường ngạnh. Chờ đến dịch dư huyền một lần nữa lười biếng rửa vào phong hữu dư trên vai, phong hữu dư che ý cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nén giận, mới sẽ không. Đối phó loại này hư trương thanh thế gia hỏa, phải so với hắn càng thêm cường ngạnh mới được. Dịch dư huyền ngáp một cái, hiện tại liền xem những cái đó đệ tử tiến độ như thế nào, nhưng là ta có thể cảm giác được đến, chúng ta khoảng cách mục tiêu rất gần. Tìm được cây hoại chi, có lẽ là có thể tìm được lúc trước cây hỏe tinh rơi xuống. Như vậy ra các không thi cốt nơi chỗ, có lẽ cũng có thể thu hoạch một ít dấu vết để lại. Một khắc đầu, vẫn luôn ở trên đường chậm rãi tìm kiếm đường ra chu thủ tâm, ở trải qua không ngừng nỗ lực lúc sau. Cuối cùng phát hiện con đường chi gian bất đồng, thành công xuyên qua thật mạnh trận pháp, thấy chính mình hy vọng nơi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Trăm triệu không nghĩ tới, ở kia một mảnh ẩn chứa vô số trận pháp cùng nguy hiểm linh thú viên sau lưng, cư nhiên là một tòa nho nhỏ thôn xóm. Nói là thôn xóm, trên thực tế chỉ có như vậy mấy bộ tòa nhà cùng một ít thấp bé nhà gỗ, mỗi một tòa tòa nhà đều thập phần tinh mỹ, nhà gỗ cũng là tinh tế nhỏ xinh, mà chung quanh hoàn cảnh cũng là mỹ xúc động lòng người. Kim Hoàng Đông lúa Ngũ thải tân phân hoa tươi, róc rách nước chảy, con đường hai bên đều là treo trồng chất trái cây cây ăn quả, còn có xuyên qua trong đó các loại động vật. Thậm chí tại như vậy một cảnh đẹp giữa còn có hảo chút thanh niên nam nữ ở ven đường chơi đùa chơi đùa. Chu thủ tâm trộm nhìn lại, phát hiện những người này cư nhiên toàn bộ đều là phạm nhân, một tia linh khí cũng không. Hơn nữa này đó phạm nhân trên người một chút linh căn đều không có, thoạt nhìn hoàn hoàn toàn toàn chính là cái người thường. Không, những người này sao có thể là người thường? Không nói cái khác, liền trước mắt này phiên cảnh tượng, ở chân chính thế gian căn bản là không có khả năng xuất hiện. Những cái đó cây ăn quả, căn bản liền không phải một cái khí hậu một cái mùa. Còn có những cái đó động vật, nhà ai gà vịt như vậy nuôi thả, trên đường còn không có một chút phân, trong không khí một chút sơn thôn khí vị đều không có. Này nơi nào là nhân gian, rõ ràng là tu sĩ dùng lực lượng của chính mình sáng tạo ra tới cái gọi là tốt đẹp nhân gian. Chu thủ tâm nghĩ đến đây, đột nhiên nảy ra ý hay. Hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra chính mình trang phục. Lúc trước ở thế gian đương thủ tâm đạo nhân trang phục. Đạo bảo lộ dẫn, lệnh bài, thậm chí còn có đạo quan công văn, toàn bộ đều cái gì cần có đều có. Mấy thứ này, hắn nhưng một chút đều không có ném. Nguyên bản chỉ là vì lưu cái niệm tưởng, không nghĩ tới cư nhiên ngược lại còn hữu dụng đến một ngày. Nghĩ đến đây, Chu thủ tâm cho chính mình tới một đao, Ngụy Trang Thành đã bị thương đạo sĩ, hướng tới kia điển biên chơi đùa thanh niên nam nữ cầu cứu rồi một tiếng. Sau đó làm bộ hôn mê bất tỉnh. kia ven đường vui đùa ầm ĩ thanh niên nam nữ quả nhiên không có hoài nghi, thấy nơi này xuất hiện một cái xa lạ bị thương đạo sĩ, vội vàng hô bằng dẫn bạn, nhân viên lập tức liền tụ tập lại đây. Đại ca đại ca, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện một cái bị thương người? Xem hắn trang vẫn cùng trong sách nói đạo sĩ giống như A. Và, là ngoại lai người ai, tỷ chúng ta đem hắn mang về đi. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng muốn biết bên ngoài sự tình. Bên ngoài thế giới đã đánh giặc xong đi. Hư, vẫn là phải đi về cùng chủ nhân nói nói mới là. Yên tâm đi tỷ chúng ta biết quý củ. Chu thủ tâm càng nghe càng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng hắn cũng không có như vậy tỉnh lại, mà là quyết định tiếp tục lưu tại cái này cổ quái thôn trang, hảo hảo xem xem bọn họ thiên diễn tông đến tột cùng ở cái này địa phương ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Tổng không có khả năng làm ra lớn như vậy trật trượng, làm cho như vậy ẩn nấp Cuối cùng là vì che chở một ít phổ phổ thông thông phàm nhân sao? Đừng khôi hài, thiên diễn tông nhưng không có lớn như vậy thiện tâm. Nơi này phàm nhân, một đám tuyệt đối đều có vấn đề. Long giá động thiên phân thành hai cái cực đoan, một đợt tu sĩ ở vì tài nguyên ngươi tranh ta đoạt ngươi tới ta đi, các loại đấu pháp thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm không ít bảng quan người đều hô to đã gièn. Một khắc sóng cũng chỉ có trường nguyên kiếm tông này năm cái đệ tử, từ đầu tới đuôi đều nhìn không thấy bọn họ đang làm cái gì. Không lấy tài nguyên cũng không làm việc, đổi một chỗ liền che chắn một chút, nói là luyện kiếm, trên thực tế làm điểm cái gì căn bản là không biết. Ai, bọn họ còn trông cậy và có thể ở chỗ này thấy trường nguyên kiếm tông các đệ tử chiến đấu tư thế vai hùng. Ai biết bọn họ từ đầu tới đôi đều không có tham dự trận này bí cảnh thám hiểm, chẳng lẽ là trướng mắt này đó đối thủ. Mọi người tưởng tượng, giống như cũng đích xác như thế. Nguyên Anh kỳ pháp tu đối thượng Nguyên Anh kỳ kiếm tu kia đều là có hại, Kim Đan kỳ liền càng đừng nghĩ. Trường Nguyên Kiếm Tông Toàn Nguyên Anh đội hình, đặt ở cái này bí cảnh động thiên, không nói đánh biến bí cảnh vua địch thủ, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Trách không được bọn họ nhất không nổi hứng thú đâu. Thiên diễn tông bên này cũng có chút sốt ruột. Bọn họ ý thức được trường Nguyên Kiếm Tông đã không nghĩ cất giấu, chính là lại đây tìm hiểu bọn họ hư thật. Này đó các đệ tử tránh đi sở hữu linh khí thâm hậu địa phương, cũng tránh đi sở hữu hung thú, chỉ hướng hẻo lánh linh khí loãng địa phương đi. Làm hại hắn sao muốn thao tác hung thú đi đối phó bọn họ đều không được. Vô duyên vô cớ, hung thú như thế nào sẽ rời đi linh khí thâm hậu địa phương hướng hẻo lánh địa phương chạy. Này không phải tương đương chiêu cáo 3.000 thế giới, bọn họ thiên diễn tông cố ý tự cấp trưởng nguyên kiếm tông ngang chân. Chính là, tùy ý bọn họ như vậy tìm hiểu đi xuống, cũng không phải chuyện này nhi. Rốt cuộc, thiên diễn tông bên này ngồi không yên, đồng dạng dùng bí pháp đưa tin cho bọn họ đệ tử, cùng với thái nhất tông đệ tử làm cho bọn họ tưởng cái biện pháp đi xem Trường Nguyên Kiếm Tông đệ tử đang làm những gì, thuận tiện phá hư bọn họ tính toán. Bằng không, sớm hay muộn phải bị bọn họ cấp đâm thủng thiên đi. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư cũng chú ý tới Thiên Diễn Tông động tĩnh, lập tức liền dùng di động cấp Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử đưa tin. Hắc, di động công năng thật sự cường đại. Kinh này một chuyện lúc sau, nói vậy tông môn bên này liền sẽ tăng lớn di động đầu nhập vào. Loại này làm lơ bí cảnh trở ngại thật khi thông tin công năng, thật sự quá tuyệt vời. Trường nguyên kiếm tông các đệ tử thu được dịch dư huyền đưa tin, lập tức liền làm ra một cái quyết định. Thức mau, Long giá Động Thiên liền xuất hiện cái thứ nhất chủ động thoát ly người. Là trường nguyên kiếm tông đệ tử. Trường lão, ta tựa hồ tu vi có chút buông lỏng, trở về bế quan. Một cái đệ tử từ bí cảnh thoát ra, đối với nhà mình trường lão không lưng nói. Không có việc gì, trở về liên hảo, ta vì ngươi hộ pháp, ngươi hảo hảo bế quan chính là. Dịch dư huyền đứng lên, chủ động yêu cầu mang theo cái này đệ tử rời đi Thiên Diễn Tông các trưởng lão trong lòng biết không đúng, kia ra tới Trưởng Nguyên Kiếm Tông đệ tử khẳng định là tra được cái gì mới có thể lâm thời rời khỏi, nhưng hắn lại không có gì biện pháp có thể ngăn cản. Bế quan nơi sân liền từ chúng ta Thiên Diễn Tông cung cấp đi. Tâm niệm quay nhanh dưới, một cái trưởng lão chủ động đứng lên phóng thích thiện ý. Vậy đa tạ. Dịch dư huyền thế nhưng hoàn toàn không có cự tuyệt, ngược lại thật cao hứng bộ dáng, đi thôi, sư đệ, ta bồi ngươi đi. Không cần, sư tỷ, ta chính mình đi là được. Sư đệ lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tôi cười, sư tỷ, đa tạng ngài, đây là đưa cho ngài lễ vật. Sư đệ làm cho cái này thiên diễn tông trưởng lão mặt, cho dịch dư huyền một cái nhận chữ vật. Không cần tưởng, ở Long giá động thiên được đến đồ vật khẳng định đều ở cái này nhẫn. Như vậy a, vậy phiền toái vị này trưởng lão rồi. Dịch dư huyền mặt không đổi xác nhận lấy nhẫn, quay đầu nhìn về phía vị này thiên diễn tông trưởng lao nói, trưởng lão, phiền thái ngài mang theo ta sư đệ đi bế quan. Dịch dư huyền tại đây bái tạ. Ta cũng không phải muốn dẫn hắn đi bế quan. Ta là muốn biết hắn ở động thiên rốt cuộc tìm được rồi cái gì. Thiên diễn tông trưởng lão nội tâm ở rít gào, chính là trước mắt bao người, hắn cái gì cũng không thể làm. Càng thêm không nghĩ tới chính là, trường nguyên kiếm tông người cư nhiên như vậy không kiêng nể gì, hoàn toàn đem địch lý bài ở bên ngoài thượng. Trước kia bọn họ mặc kệ làm cái gì tay chân, trường nguyên kiếm tông bên này đều chỉ là cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông, nhưng hiện tại tựa hồ có cái gì không giống nhau. Chưa nguyên kiếm tông đối với bọn họ lộ ra răng nanh. Bọn họ là có bị mà đến. Thiên diễn tông trưởng lão bước chân có chút cứng đờ, lại vẫn là chủ động mang theo yêu cầu này bế quan đệ tử rời đi nơi này. Không rời đi, chỉ biết mặt mũi bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Rời đi, ít nhất bên ngoài thượng còn không có trở ngại. Không nghĩ tới, môn phái nào cũng ở trộm quan sát bọn họ. Không ít trung tiểu môn phái trưởng môn trưởng lão nhớ tới phía trước thiên diễn tông mượn sức, đều cảm thấy yêu cầu lại suy xét suy xét Đại gia lại không phải người mù. Trường nguyên kiếm tông cùng thiên diễn tông này đấu tranh quả thực viết ở trên mặt, này một tới một lui nhìn như gió hêm sóng lặng thực tế sóng gió mách liệt. Bọn họ đều là tiểu môn tiểu phái, nếu là cuốn vào trong đó sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Vì một chút chỗ tốt đáp thượng chính mình môn phái tương lai nhưng không đáng giá. Dịch dư huyền mang theo nhẫn chữ vật, một lần nữa ngồi trở về. Không bạch dạy bọn họ, quả nhiên kiếm tu nhóm một điểm liền đấu, trong xương cốt liền không quá thành thật. Dịch dư huyền sâu sắc cảm giác là chính mình phía trước huấn luyện khởi tới rồi tác dụng mới có thể như thế, nhìn một cái, này đó các sư đệ làm được nhiều đồng. Nếu là về sau còn có cơ hội, có thể hảo hảo huấn luyện huấn luyện, về sau nàng cùng tiểu nhất yêu cầu tự mình ra trận thời gian liền ít đi nhiều. Ta đảo cảm thấy là ngươi dạy học phương pháp có ý tứ. Phong hữu dư nhịn xuống tươi cười, cùng có phải hay không kiếm tu không quan hệ, thuần túy là gần mực thì đen. Dịch dư huyền nhìn phong hữu dư liếc mắt một cái, nhận đồng gật gật đầu. Còn không phải sao? Tiểu nhất trước kia cỡ nào thuần lương điệu thấp lời nói thiếu à, hiện giờ cũng đã sẽ bắt đầu châm trọc nàng. Tới, chúng ta hảo hảo xem xem, bọn họ đều ở bên trong tìm được rồi cái gì? Dịch dư huyền đem nhẫn chữ vật mở ra, phân ra một mặt thần nghiệm xâm nhập đi vào. kia cây hoại chi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhẫn chữ vật, không sai biệt lắm có 7-8 cây giống nhau như lúc cây hoại chi. Đều là trường nguyên kiếm tông các đệ tử khắp nơi dùng pháp bảo tìm kiếm tìm được. Này đó bị trôn ở Long giã động thiên các địa phương, có chút là có thể bị khâu ở bên nhau. Chỉ là những cái đó bị vùi lấp địa phương, tựa hồ cũng không có cái gì quy luật nhưng theo, bọn họ cũng không rõ này trong đó ẩn chứa ý vị, cho nên mới trước tiên ra tới một cái đệ tử đem đồ vật toàn bộ đều giao cho dịch dư huyền, xem sư tỷ có thể hay không nhìn ra điểm thứ gì tới. Phong hữu dư tự nhiên là xem không hiểu, nhưng hắn biết dịch dư huyền ở trận pháp thượng tạo nghệ không nhỏ, nói không chừng sẽ có chút ý tưởng. Dịch dư huyền nhìn này đó cây hỏe chi, sắc mặt dần dần ngưng chọc lên. Nếu dựa theo các sư đệ cho nàng phản hồi tới xem, này đó cây hỏe chi bảy biện tựa hồ căn bản là không giống như là ở thiết hạ một cái trận pháp, tương phản, nó càng như là ở dùng thân thể của mình đi đột phá nào đó trận pháp. Chính là, Long giá Động Thiên bên này, lại có thứ gì là yêu cầu cây hỏe tinh dùng thân thể của mình vì lời dẫn đi phá trận đâu. Dịch dư huyền trực giác vẫn là cùng gia cắt không có quan hệ. Nhưng cây hệ tinh đã trợ giúp Ra các không hoàn thành nguyên rủa trận pháp, cũng đã hoàn lại nhân quả có thể dừng ở đây, vì sao còn sẽ tiếp tục đi đột phá nào đó trận pháp đâu. Chẳng lẽ là, nó lại phát hiện cái gì? Dịch dư huyền thần sắc bất định, quay đầu nhìn về phía phong hữu dư nói, tiểu nhất, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu tạm thời liên hệ một chút chu thủ tâm. Bọn họ có thể xuống tay manh mối, chỉ sợ vẫn là lại nhiều một cái. Liêu nói, lúc trước Ra cắt không tan hết huyết mạch, thúc đẩy thụ yêu thành tinh. Vì chính mình bày ra nguyên rủa trận pháp, khiến cho gia cắt gia tộc linh căn đoạn tuyệt, vinh tuyệt con đường, mà thi cốt còn lại là xâm nhập thiên diễn tông linh mạch tạo thành ô nhiễm, thúc đẩy thiên diễn tông suy tàn. Như vậy, gia cắt gia người đâu? Bọn họ nếu đều đã trở thành phạm nhân, bọn họ là đã chết, vẫn là tiếp tục tồn tại. Cái này gia tộc tổ tiên cùng thượng cổ tiên nhân thông hôn, huyết mạch kỳ dị, có vô số kỳ công dị pháp, bọn họ là thật sự liền như vậy biến mất ở lịch sử sông dài chúng sao. Chu thủ tâm thuận lợi ở cái này phàm nhân thôn trang ngây người xuống dưới. Hắn chính là đương quá mấy trăm năm phàm nhân, trang phàm nhân trang kia kêu, kêu một cái hồn nhiên thiên thành. Dung hắn nói tới nói, chính mình nguyên bản là tới cầu tiên vấn đạo, lại tao ngộ người khác tập kích, không cẩn thận rớt xuống huyền ngai, tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không biết nơi này là địa phương nào, thậm chí tỉnh lại thời điểm còn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết âm tào địa phủ. Đầu đến này đó cứu hắn thanh niên nam nữ nhóm cười ha ha. Chú thủ tâm phát hiện này đó thanh niên nam nữ nhóm đều xinh rất đẹp, ở tu sĩ tuy rằng chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng ở thế gian tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất Mỹ Nhân. Mà này đó Mỹ Nhân ta nói, bọn họ cơ hồ đều là loạn thế bên trong cô Nhi, sau lại bởi vì gặp chủ nhân bị thu dưỡng, vì thế liền tới tới rồi cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Nghe nói hiện tại nhân gian còn ở trinh chiến, cho nên bọn họ liền vẫn luôn ở cái này cho ở hầu hạ chủ nhân. Nơi này là tiên cảnh, có rất nhiều đồ ăn. Cũng có rất nhiều xinh đẹp quần áo cùng trang sức, bọn họ hoàn toàn đều không cần lao động, chỉ cần vui vui vẻ vẻ sinh hoạt liền có thể. Mà những cái đó trong nhà trụ, chính là bọn họ chủ nhân. Nếu bọn họ sinh hạ chủ nhân hài tử, hài tử liền có thể thống nhất đi học đường nơi đó học tập, bọn họ cũng có thể dọn tiến trong nhà. Các chủ nhân đối bọn họ đều thực hảo, cũng thực hòa khí, rất ít sẽ đối bọn họ sinh khí, cho nên bọn họ cũng ở tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân. Bất quá gần nhất các chủ nhân đều ra cửa. Giống như nói bọn họ muốn ra ngoài, nhìn xem chiến loạn hay không bình ổn. Nếu là bình ổn bọn họ là có thể đi ra ngoài, nếu là không bình ổn, có lẽ các chủ nhân lại sẽ mang về tới một ít huynh đệ tỉ muội. đến lúc đó bọn họ cũng muốn giúp đỡ chủ nhân chiếu cố. Hơn nữa, bọn họ đều ở khuyên bảo Chu Thủ Tâm, bên ngoài thật sự quá mức nguy hiểm, không bằng liền lưu lại nơi này cùng bọn họ làm bạn, sau đó cùng bọn họ nói nói bên ngoài thú sự là được. Chu Thủ Tâm thử do hỏi bọn họ phía trước nơi quốc gia. Được đến đáp án hoàn toàn không giống nhau. Đích xác có này đó quốc gia cùng thành thị, nhưng vấn đề là hắn nhớ rõ này đó quốc gia đều thực hòa bình, căn bản là không có phát sinh chiến loạn. Chính là này đó phàm nhân, lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có một loại khả năng. Bọn họ ký ức bị bập méo, Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an tâm lưu lại nơi này, hầu hạ bọn họ trong miệng chủ nhân, mới có thể cam tâm tình nguyện bồi bọn họ vẫn luôn ở chỗ này ra không được. Hơn nữa, nơi này không có lao nhân. Đừng nói là lão nhân, liền một trung niên nhân đều không có. Bọn họ nói những cái đó tuổi lớn hơn một chút vinh đệ tỉ muội, cảm thấy vẫn là muốn lá dụng về cội, cho dù là bên ngoài chiến loạn cũng muốn trở lại chính mình quê nhà, cho nên chủ nhân đem bọn họ đưa trở về. Mỗi một lần các chủ nhân đi ra ngoài, cũng là thuận tiện đem lão nhân cấp đưa ra đi. Chu thủ tâm lại không phải những cái đó đơn thuần đến cực điểm ra hỏa, nơi nào sẽ không rõ. Cái gì kêu lão nhân cấp đưa ra đi? Bất quá là bọn họ trong miệng chủ nhân chơi chắn rồi, cảm thấy mấy năm nay láo sát suy người không xứng lưu lại nơi này, cho nên đưa bọn họ giết chết thôi. Dù sao thế gian bên trong sẽ có một đợt lại một đợt tuổi trẻ các mỹ nhân lại đây vì bọn họ sinh nhi dục nữ, làm cho bọn họ tự tại hưởng lạc, cho nên bọn họ căn bản là sẽ không để ý những người này sinh mệnh. Ghê thởm. Thật sự là ghê tưởng. Chu thủ tâm giả ý đáp ứng rồi xuống dưới, nay đó tuổi trẻ nam nữ nhóm đều thực vui vẻ, trước kia bọn họ hỏi người khác. Đại gia biết đến thế giới đều là chiến hỏa bay tán loạn, đều là bi thương chuyện cũ, cho nên bọn họ đối ngoại giới ôm chờ mong, lại hoài sợ hãi. Hiện giờ thật vất vả tới một cái biết bên ngoài thế giới mặt khác bộ dáng người, bọn họ tự nhiên là dụng tâm cấp chu thủ tâm dưỡng thương. Đúng rồi, các ngươi chủ nhân ra như thế nào xưng hô? Ta nếu thương hảo, liền đi tự mình cùng bọn họ nói lời cảm tạ, thỉnh bọn họ làm ta lưu lại. Chu thủ tâm làm bộ không chút để ý hỏi. Chúng ta chủ nhân họ kép ra cát. Chính là thế gia đại tộc xuất thân, nghe nói tổ tiên còn từng có có tiên nhân đâu. Người đi trong nhà nhìn xem sẽ biết, mặt trên đều có ghi. Gia Cát. Chu thủ tâm sắc mặt lập tức trắng bệch Hắn nhớ tới dịch dư huyền cho hắn nói lên quá cái kia chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính, tên đã kêu Gia Cát không Một cái bị thân tộc hại chết, rồi lại sau khi chết thành công cho chính mình báo thủ người. Cũng là hắn cùng dịch dư huyền lần này hành động chính yếu mục tiêu. Như vậy ở nơi này chủ nhân... Bị thiên diễn tông tận tâm tận lực bảo hộ, lại tìm tới nhiều như vậy phàm nhân hầu hạ bọn họ, thân phận cũng đã miêu tả sinh động. Chỉ có có thể là lúc trước ra cắt không tộc nhân. Bởi vì bọn họ không thể tái sinh ra có linh căn con nối roi, thế thế đại đại đều chỉ có thể là phàm nhân, cho nên bọn họ chỉ có thể ở tại nơi này, mà hầu hạ bọn họ cũng chỉ có thể là phàm nhân, bằng không bọn họ vô pháp đối phó. Lúc trước ra cắt ra cùng thiên diễn tông sở làm giao dịch là hữu hiệu, bởi vì bọn họ đích sắc giết chết ra cắt không cũng giúp Thiên Diễn Tông đoạt lại kiếm đạo xá lợi, cho nên bọn họ nhất định còn sẽ ở Thiên Diễn Tông che chở hạ sinh tồn. Chu Thủ Tâm không nghĩ tới chính là, gia cắt gia tộc không có rời đi Thiên Diễn Tông, mà là thế thế đại đại bị nhốt ở cái này địa phương, bị như chim hoàng yến giống nhau dưỡng lên. Thực rõ ràng, là Thiên Diễn Tông còn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ cảm thấy, gia cắt gia đã từng như vậy kỳ dị, nếu là nguyên rủa giải trừ, nói không chừng bọn họ còn có thể có được một cái khác gia cắt không. Cho nên Bọn họ bị nhốt ở cái này địa phương, duy nhất tác dụng chính là sinh hải tử. Ha ha ha, ha ha ha ha. Chu thủ tâm nhịn không được bật cười. Nếu là ra các không giới suối vàng có biết, thấy tộc nhân của mình như trâu ngựa giống nhau bị người nuôi dưỡng lên, không biết lại sẽ là cái dạng gì cảm thụ đâu. chương 119 đệ 119 chương, chu thủ tâm chỉ cảm thấy châm trọng. Hán Phảng phất đã bị phân cách thành hai người, một người ở chỗ này lẳng lãng ốc, một người khác lại làm cản trào phúng lên. Chu thủ tâm. Ngươi mắt mù sao? Ngươi nhìn xem, hiện giờ nuôi dưỡng này đó ra cắt ra huyết mạch người, là bọn họ Thiên Diễn Tông. Đêm này đó phàm nhân lược tới cung này, đó ra cắt ra tộc người ngoan nhạc, vì bọn họ sinh nhi dục nữ người, cũng là Thiên Diễn Tông. Vì thần tiên, vì kéo dài hơi tàn, không tiếp cùng tiên nhân vẫy đuôi lấy lòng, vẫn là bọn họ Thiên Diễn Tông. Như vậy một cái tông môn, như vậy một ít người, vẫn là ngươi trong trí nhớ cái kia đối với ngươi có ân cứu mạng Thiên Diễn Tông sao? Ngươi nói phải vì báo ơn? Cho nên lưu lại nơi này, là bất đắc dĩ mà làm chi. Ngươi nói muốn chạy trốn tránh này đó lục đục với nhau, hóa phàm 500 năm, trung gian tự hành tởi bỏ phàm khóa lại về tới nơi này, kết quả thấy, lại là càng thêm bất kham cảnh tượng. Dữ dội châm trọc. Thiên diễn tông xứng sao? Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhập độn thứ nhất. Thiên diễn tông, coi đây là danh, buồn ý là muốn cùng thiên tranh phong, đoạt được một đường sinh cơ, do đó liên miên không dứt, lấy nảy chân ý vì danh. Lúc sau. Bọn họ tông môn một đường phát triển lớn mạnh, trở thành 3.000 thế giới đều túi đầu khổng lồ tiên môn. Chính là, nó lại không xứng với tên này. Hoặc là nói, hiện giờ thiên diễn tông, xứng sao? Chu thủ tâm đối thiên diễn tông là có cảm tình. Hắn ở chỗ này cũng từng vượt qua không ít tốt đẹp thời gian, cũng từng đem nơi này trở thành là chính mình dựa vào. Hắn cùng dịch dư huyền không giống nhau địa phương ở chỗ, dịch dư huyền là từ lúc bắt đầu liền đem sinh hoạt cùng công tác tách ra ngay từ đầu liền đối trường nguyên kiếm tông dựng thẳng lên một mặt chặt chẽ mà cái chán. chờ đến nàng phát hiện trường nguyên kiếm tông sắc thật phong thanh khí chính lúc sau mới chậm rãi dỡ xuống phòng bị. vì thế thấy liền cơ hồ đều là tông môn hảo, mà chu thủ tâm còn lại là vừa lúc trái lại, hắn là thấy nhiều tông môn âm u, mới chậm rãi một lần nữa dựng thẳng lên một đạo tường, mới đưa chính mình cùng thiên diễn tông chậm rãi tách ra. nhưng ngay cả như vậy, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là đối tông môn có cảm tình. nếu dịch dư huyền là thiên diễn tông đệ tử. Chỉ sợ tình nguyện liều mạng phản đồ tên tuổi, cũng đến trước thoát đi cái này tông môn, đương cái tán tu cũng so ở chỗ này lục đục với nhau cường. Nhưng hiện giờ, hắn là thật sự thất vọng rồi. Tông môn đối tu sĩ khác thiết cục, kia đều là thuộc về tu sĩ gian đấu pháp, bọn họ hai bên là bình đẳng, cũng là có thể lý giải. Nhưng hiện giờ, tông môn đối phạm nhân động thủ, nó vượt qua tu sĩ cùng phạm nhân cái chán, đưa bọn họ nhốt ở cái này không thấy thiên nhật trốn đào nguyên cung người ngọt nhạc, bóp méo bọn họ ký ức, như thế hành vi. Cùng ma môn có gì khác nhau đâu. Hắn cho rằng chính mình đem thiên diễn tông đã tưởng đủ kém, không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể càng kém. Ha ha ha, ha ha ha. Gia cắt không sau khi chết có biết, thấy cái này cảnh tượng có thể hay không cười hắn không rõ ràng lắm. Chính là hắn hiện giờ lại là bật cười, đã là cười chính mình ngu xuẩn, đối cái này tông môn còn ôm có một đường hy vọng, cũng là cười tông môn cùng gia cắt ra tính hết mọi thứ, cuối cùng lại diễn biến thành tình huống như vậy. Người định không bằng trời định, Vị này đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Là chúng ta nói gì đó buồn cười sự tình sao? Bên cạnh này đó cùng chu thủ tâm nói chuyện phàm nhân bị hắn đột nhiên cười to cấp dọa sợ, bọn họ cũng không nói gì thêm buồn cười nói đi, không biết vì cái gì cái này đạo trưởng liền cười dừng không được tới. Quái khiếp người, không có gì, ta chỉ là đang cười, bên ngoài kỳ thật đã hòa bình. chu thủ tâm thu liếm tươi cười, cười, nghiêm túc nhìn này những phàm nhân nói, các ngươi chủ nhân ra cửa thời điểm, ước chừng là nhìn lầm rồi hoặc là nói cuốn vào một ít tranh đấu. Trên thực tế, bên ngoài tổng thể đều là hòa bình, các ngươi muốn đi ra ngoài mưu sinh, một chút vấn đề đều không có. Chỉ là bên ngoài nói, không giống hiện tại nơi này, không cần lao động cũng có thể ăn no uống hảo, hẳn thử không sâm. Này đó phạm nhân bị bóp méo ký ức đi vào nơi này, nhưng bọn hắn sinh hoạt đảo cũng không tính kém. Có lẽ đây là thiên diễn tông cuối cùng lương tâm. Chỉ là ngươi cho nhân ra một cái lồng sắt, chẳng sợ này lồng sắt lại hảo cũng phải hỏi hỏi nhân ra có nguyện ý hay không tiến bảo. Ta, ta nhớ rõ chính mình giống như còn có thân nhân ở. Một phàm nhân trên mặt nhiều vài phần động lòng người thần thái, ta nhớ rõ có người đang đợi ta, ta muốn đi ra ngoài tìm ta thân nhân. Đến nỗi lao động, không quan hệ, ta tình nguyện chịu khổ. Đúng vậy đúng vậy, ta tình nguyện chịu khổ, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Có thể đi ra ngoài, thật sự thật tốt quá. Người cùng xuất sinh phân biệt, liền ở chỗ người tư tưởng là không chịu giam cầm từ xưa đến nay, đều là như thế. Cái này lồng chim lại hảo, lại giống như là thế ngoại đào nguyên, nó cũng trung quy là vây khốn những người này lồng sắt Nơi này không có bọn họ thân nhân, không có bọn họ bằng hữu, cũng không thể đi ra ngoài. Cảnh đẹp xem lại nhiều, nhất thành bất biến sinh hoạt lại có cái gì là thú. Hảo, ta mang các ngươi đi ra ngoài là được. Chu thủ tâm nhìn bọn họ kiên định biểu tình, trong lòng lệ khí cũng dần dần thiếu không ít. Ra cắt ra sự tình trước đặt ở một bên, Bọn họ dù sao hòa thượng chạy được Miếu Đứng Yên, vẫn luôn chỉ có thể ở Thiên Diễn Tông đợi, Thiên Diễn Tông phòng trừng cũng ở bọn họ trên người hạ hạn chế. Nhưng này đó phàm nhân, hẳn là sẽ không bị hạn chế. Trước đem bọn họ cứu ra đi lại nói khác. Từ từ, đạo trưởng, ngài có thể giúp chúng ta đem tiểu chủ tử cũng mang đi ra ngoài sao? Mấy cái phàm nhân đang muốn đi theo Chu Thủ Tâm chạy trốn, đột nhiên có người đề nghị nói, tiểu chủ tử quá đáng thương, hắn cũng muốn rời đi nơi này. Đúng vậy, tiểu chủ nhân vẫn luôn bệnh tật ốm yếu. Liền ra môn đều rất ít đi ra ngoài quá, hắn nói hắn muốn rời đi nơi này. Chu thủ tâm khẽ như mày, các ngươi nói tiểu chủ tử, là ra cắt ra người đi. Đúng vậy. Bất quá tiểu chủ tử thực hảo, trước nay đối chúng ta đều thực hòa khí, trước kia có mấy lần mặt khác các chủ nhân muốn trừng phạt chúng ta, đều là tiểu chủ tử hỗ trợ cầu tình. Tiểu chủ nhân thật sự thực đáng thương. Xin lỗi, ta chỉ có thể trước đem các ngươi cứu ra đi, đến nỗi các ngươi trong miệng tiểu chủ tử, ta đợi chút lại trở về cứu hắn các ngươi cũng nói hắn thân thể không tốt ta không có khả năng mang theo các ngươi đồng thời cũng còn mang theo hắn chu thủ tâm thay đổi cái cách nói tương đối dễ dàng gọi người tiếp thu chờ ta đem các ngươi tiến đi lại đơn độc trở về tìm hắn sẽ càng thêm an toàn một chút mọi người ngẫm lại cũng là đạo lý này bọn họ cơ hồ cái gì cũng không có lấy trực tiếp liền tưởng đi theo chu thủ tâm rời đi thậm chí đã có chút gấp không chờ nổi các ngươi liền không có nghĩ tới ta là người xấu sao chu thủ tâm nhịn không được do hỏi Có lẽ bên ngoài thật sự chiến loạn, ta sẽ qua tay bán đi các ngươi đâu. Các phàm nhân vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là kiên định đi theo chu thủ tầm mặt sau. Kỳ thật, bên ngoài thật sự chiến loạn cũng không có quan hệ. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Ta tổng cảm thấy, ta không nên sinh hoạt ở chỗ này. Người không phải người xấu, chúng ta biết đến. Bọn họ tuy rằng bị bóp méo ký ức, nhưng bọn hắn cũng không lốc. Xem bọn họ bộ dáng cùng cá tính liền biết. Người thường gia cũng cơ hồ không có khả năng nuôi nổi như vậy hài tử. Bọn họ ở chính mình trong nhà, có lẽ cũng là thiên tiểu bách sủng tồn tại. Cho nên chẳng sợ bọn họ ký ức có lầm, chính là bọn họ sâu trong nội tâm vẫn là muốn rời đi cái này địa phương. Cho nên bọn họ ở phát hiện chu thủ tâm lúc sau cái thứ nhất ý niệm không phải nói cho chủ nhân, mà là trộm đem hắn cứu xuống dưới. Giang Ba Câu liền quyết định đi theo chu thủ tâm rời đi nơi này. Cho dù là thua cuộc cũng không có quan hệ, bọn họ cũng không hối hận. Chu thủ tâm mang theo bọn họ, một lần nữa xuyên qua phía trước đi qua lộ. Bởi vì những người này đều là bình thường phạm nhân, hơn nữa bọn họ trên người đều không có thiên diễn tông thiết hạ ân ký, cho nên bọn họ như vậy một đường đi tới là thực nhẹ nhàng, cơ hồ không có xúc động bất luận cái gì trận pháp. Nếu nơi này hỗn loạn một cái ra cắt ra người, có lẽ hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Mới vừa đi đến Linh Thu Viên, Chu thủ tâm liền chủ động khôi phục Tu Vi. Nơi này chính là bên ngoài sao? Giống như không phải đạo trưởng, ngài, chu thủ tâm nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, này đó phàm nhân toàn bộ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chờ đến bọn họ tỉnh lại, bóc méo ký ức là có thể bị khôi phục, mà chính mình cũng sẽ bằng mau tốc độ đưa bọn họ trước đưa đến trường nguyên kiếm tông, lại từ trường nguyên kiếm tông đệ tử đi đưa bọn họ đưa về từng người trong nhà, lưu lại nơi này, hắn không yên tâm. Lúc này dịch dư huyền cùng phong hữu dư đang ở nói chính mình suy đoán, ra cắt ra người tuy rằng biến thành phàm nhân, không hề có linh can Nhưng đó là hậu đại con cháu, ngay lúc đó kia một đám gia cắt gia tu sĩ còn hảo hảo, bọn họ sao có thể nhìn nhà mình truyền thừa liền như thế đoạn tuyệt. Bọn họ vì có thể càng tốt kéo dài đi xuống, không tiết hại gia các không, ta thật sự vô pháp tưởng tượng bọn họ sẽ ngồi chờ chết khả năng. Cho nên, gia cắt gia nhất định là một lần nữa làm cái gì? Mà cây hoại tinh, ở hỗ trợ hoàn thành gia cát không nguyền rủa lúc sau, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Có thể là bị gia cắt ra phát hiện lại hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân bị nhốt ở nơi này, hắn hủy đi thân thể của mình, là vì phá trận Chỉ là nhìn dáng vẻ, tây mẹ tinh cũng không có thể thành công rời đi nơi này. Phong hữu dư sắc mặt băng dọa người. Dịch dư huyền đương nhiên cũng có thể đủ lý giải giờ phút này tiểu nhất ý tưởng. Gia cắt không là bị gia cắt ra làm hại, mà sở dĩ gia cắt không sẽ trúng chiêu, xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn. Gia cắt ra nếu là liền như vậy hoàn toàn trở thành phàm nhân cũng liền thôi. Hắn có thể không ngại, cũng sẽ không đi tìm một ít đã trở thành phạm nhân đối tổ tiên sự tình căn bản là không rõ ràng lắm người tính sổ. Nhưng nếu là ra cắt ra người còn ở, đó chính là mặt khác một chuyện. Muốn rõ ràng biết nguyên nhân, cũng không phải không có cách nào. Phong hữu dư nhìn này đó cây hoại chi, có chút lạnh nhạt, này đó cây hoại chi đó là cây hoại tinh thân thể. Ta có một đạo bí pháp, chính là thông qua tiếp xúc nào đó tu sĩ thân thể đi nhìn trộm hắn ký ức. Người nói là siêu hồn. Nhưng cây hỏe tinh sợ là sớm đã tan thành mây khói, chỉ có nhánh cây bảo tồn, như thế nào có thể lục soát được đến. Siêu hồn từ trước đến nay vì chính đạo tu sĩ sở khinh thường, nếu là tiểu nhất dùng này chung biện pháp, không thể nghi ngờ là đã khí đến cực hạn. Hơn nữa cây hỏe tinh là đối gia cắt không coi ân, bọn họ nếu là đối cây hỏe tinh dùng này chung phương pháp, liền có vẻ có điểm lấy oán trả ơn. Không phải siêu hồn. Phong hữu dư lắc đầu, là linh hồn hồi tưởng. Có ý tứ gì? Dịch dư huyền vẫn là lần đầu tiên nghe thấy này chung cách nói. Loạn thế chi kiếp, rất nhiều tu sĩ bị thiên ma ảnh hưởng, tâm ma lan tràn, bọn họ thường thường cảm xúc cực đoan mà kịch liệt, sẽ bị bản năng tham dục cùng hận nghiệp ảnh hưởng lý trí, do đó trở nên thị huyết dễ giết. Phong hữu dư nhàn nhạt nói, như vậy ảnh hưởng là thực thông thả, cho nên loạn thế chi kiếp rất khó mới có thể bình ổn, chúng ta giết chết sở hữu thiên ma, lại khống chế những cái đó bị tâm ma ảnh hưởng lợi hại tu sĩ lại mượn dùng thần tu cùng Phật tu đạo thống pháp thuật đối này, đó bệnh trạng rất nhỏ tu sĩ tiến hành trị liệu, mới đưa kiếp số bình định. Lúc ấy ta nghe thấy Lý Diu nói, tiểu không ô nhiễm linh mạch, mượn cơ hội thúc đẩy Thiên Diễn Tông suy tàn, ta nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận hắn rốt cuộc là như thế nào làm. Thẳng đến ta tại đây một lần xác định đẳng cấp đại hội nhìn thấy những cái đó Thiên Diễn Tông tu sĩ. Phong Hữu Dư nghiêm túc nhìn về phía Dịch Dư hồi nói, ta tức khắc minh bạch tiểu không rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn dùng Là lúc trước khiến cho loạn thế chi kiếp giống nhau biện pháp. Dịch dư huyền theo bản năng trả lời nói. Cùng loại đi. Phong hữu dư lắc đầu nói, thiên ma đặc có thiên phú, hắn là không có khả năng có. Chính là hắn đi theo ta nam trinh bắc chiến, làm ra cùng loại đồ vật không khó. Hắn nếu là đem phạm vi hạn định ở thiên diễn tông, lại chỉ là thông thả đi ảnh hưởng thiên diễn tông các đệ tử. Như vậy thiên diễn tông người tự nhiên là vô pháp phát hiện. Hơn nữa, khoảng cách đại đạo cũng chỉ sẽ càng ngày càng xa. Ta xem chu thủ tâm còn rất bình thường. Trên thế giới trước nay đều không có vạn năng biện pháp. Loạn thế chi kiếp, cũng nhiều đến là có thể bảo trì bản tâm, cùng này đó bị ảnh hưởng tu sĩ tắc chiến có thể kiên trì tự mình tu sĩ. Cái gọi là thiên ma ảnh hưởng, cũng là phân người. Thiên Diễn Tông nếu là không khí bất chính, lục đục với nhau, nguyên bản tại đây trung bầu không khí hạ đệ tử liền dễ dàng đi hướng đường ta đạo, như vậy tiểu không tồn tại chính là thúc đẩy này một chung khả năng. Nếu là Thiên Diễn Tông như Trường Nguyên Kiếm Tông giống nhau, Như vậy tiểu không tồn tại ngược lại sẽ trở thành bọn họ đột phá tự mình cơ hội. Lúc trước Phong Hiếu Dư cũng là ở kia chung dưới tình huống không ngừng đột phá. Mọi việc có lợi liền có tệ, đều là xem tu sĩ chính mình là lựa chọn như thế nào mà thôi. Từ loạn thế chi kiếp, chúng ta cũng đồng dạng học xong như thế nào đi cứu vớt những cái đó bệnh trạng rất nhỏ tu sĩ. Thông qua một cái khác thực lực cường đại tu sĩ vận dụng bi pháp, liền có thể ngắn ngủi cùng tu sĩ tâm thần tương liên, ký ức cùng chung. Nếu là có thể trợ giúp cái này tu sĩ đánh vỡ tâm ma, đánh vỡ chấp niệm, tự nhiên là có thể giải cứu cái này tu sĩ. Chỉ là này cử sẽ nhìn trộm đến này đó tu sĩ sở hữu ký ức, rất nhiều người chẳng sợ bị giải cứu, về sau cũng không nghĩ tái kiến chính mình nhân nhân. Thả vận dụng cái này bí pháp tu sĩ cũng dễ dàng bị người khác ký ức sở ảnh hưởng. Cho nên, cái này biện pháp cũng liền dần dần xuống dốc. Hiện giờ, phong hữu dư muốn dùng, chính là biện pháp này. Hắn muốn nhìn xem. Cây mẹ tặng kẽ đế đã trải qua cái gì? Thời gian đi qua lâu lắm, Liêu cũng chỉ có thể nói cái đại khái, nhưng lúc trước tình hình đến tột cùng là bộ rắn gì, hắn không rõ ràng lắm, phong hữu dư cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hiện giờ cơ hội bãi ở trước mắt, có thể cho hắn nhìn xem nhiều năm trước phát sinh qua sự tình, hắn nơi nào còn có thể nhịn được. Ở người khác trong trí nhớ lần nữa nhìn thấy ra các không cũng coi như là một chung ăn ủi Hào đi, ta đây cũng cùng người cùng nhau. Dịch dư huyền nghe hiểu phong hữu dư tính toán, ngươi hiện tại vẫn là kiếm linh trạng thái, chúng ta hai người là bản mạng khế ước quan hệ. Này không phải nói chơi. Ta đã là hóa thần kỳ, tâm ma ta đều có thể đánh bại, ta còn có thể sợ xem cái điện ảnh. Dịch dư huyền nói tới đây, làm bộ kích động xoa tay, tiểu nhất, nếu là ở ta thế giới kia, ta làm công một vạn năm cũng không có khả năng cùng ngươi cùng nhau xem điện ảnh. Một hồi chú định bi kịch điện ảnh, nàng ở bên cánh đốc, tiểu nhất chẳng sợ sinh khí phẫn nộ cũng sẽ có cái có thể bắt tay người. Phong hữu dư nhìn nhìn dịch dư huyền, thấy nàng thật sự thái độ kiên quyết, cũng chỉ hảo đáp ứng xuống dưới. Cũng hảo. Có dịch dư huyền tại bên người, có lẽ hắn xuyên thấu qua cây hỏe tinh thị giác lại đi xem nhiều năm trước sự tình, có thể ổn được chính mình. Phong hữu dư một bàn tay giữ chặt dịch dư huyền tay, một cái tay khác đặt ở này đó cây hỏe chi thượng. Hắn bắt đầu thi triển cái này, hắn cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không dùng bí pháp. Làm hắn nhìn xem ngàn năm phía trước hắn sau khi chết kia một đoạn nhật tử, gia cát không đến tuột cùng quá chính là thế nào sinh hoạt. Gia cát không, ngươi là chúng ta gia cát gia người, ngươi họ gia cát, không họ phong. Ngươi thật sự phải vì một cái người chết, phải đối ngươi thân tộc lưỡi dao tương hướng. Ha ha. Gia cát gia, các ngươi nếu là ta thân tộc, cha mẹ như thế nào tình nguyện đem ta tiến đi, cũng không đem ta lưu lại. Các ngươi nếu là ta thân tộc, như thế nào sẽ tàn sát ta đệ tử, như đoạt sư phụ ta di vật xá lợi. Ra các không cất tiếng cười to, ta nếu thân chết, các ngươi cũng mơ tưởng hảo quá. Tây Mẹ Tinh Nguyên bản chỉ là cùng thường lui tới giống nhau ở dưới ánh trăng lẳng lặng rãnh ra cành lá, nhưng mà đột nhiên bầu trời giáng xuống vài giọt cam lộ, cường đại linh khí thổi quét nó, nguyên bản ngây thơ mờ mịt thần trí lập tức trở nên rõ ràng thông thấu. Nó sau lại mới biết được, đó là cổ tiên máu.